Đường Thái Thái nói như vậy, đường Mai Nương cùng Khánh Thị cũng tỉnh ngộ khởi phương Văn Long cùng đường Thiếu Hoa đều là đánh tiểu liền nhận biết Quý Tỷ Nhi, từ trước ở nông thôn chủ khi, hắn hai cái liền thích mang theo Quý Tỷ Nhi chơi, lại có nhường nhìn, nói không chừng nếu là hắn hai cái đều thích Quý Tỷ Nhi, vô luận là ai định ra nặng, một cái khác tất không phục, ngược lại sinh sự, nghĩ đến đây, lại đồng thời dừng lại lời nói, đảo không hảo nói cái gì nữa, từng. Người tan. Qua đến mấy ngày, Khánh Thị ở đường Thái Thái trong phòng nói lên Quý Tỷ Nhi này trận cùng Phương Văn Long đám người ở chung tình hình, lại kinh ngạc nói, nhà ta ba cái nam hải tử, Quý Tỷ Nhi đảo giống càng thích dịch ca nhi một ít đâu. Quý Tỷ Nhi không nghe thấy cái này lời nói, nếu là nghe thấy cái này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy oan chết. Rốt cuộc Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa đều lớn, đại gia không thể tái giống như khi còn nhỏ như vậy chơi đùa. Không cố kỵ, mà đường thiếu dịch mới 10 tuổi, cùng hắn nói chuyện chơi đùa, tất nhiên là không cần kiêng kỵ quá nhiều. Bởi vậy, thoạt nhìn thật giống như nàng cùng đường thiếu dịch có nhiều hơn nói dường như, nơi nào là càng thích đường thiếu dịch một ít. Khánh thị nói cái này lời nói, lại có mặt khác một phần tâm tư. Nàng lặng lẽ quan sát quý tỷ nhi, lại phát hiện nàng nhân phương Văn Long là đứng đắn biểu ca, khen ngược giống đối phương Văn Long càng thân cận một chút. Trong lòng liền sợ đường thái thái sẽ cho Phương Văn Long định ra quý tỷ nhi, làm chính mình bàn tính lạc cái không. Đã nhiều ngày phát hiện quý Tỷ nhi cùng đường thiếu dịch thân mật, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kinh giả là thiếu dễ mới 10 tuổi, hỉ giả là chính mình lại nhiều một cái lợi thế. Tuy nói thiếu dễ điểm nhỏ, chẳng lẽ liền không thể định ra một cái hơn mấy tuổi tức phụ. Đường thái thái nghe được Khánh Thị nói, nhìn xem bốn bề vắng lặng, đảo cười nói, ta lúc trước. Cũng có nghĩ tới đem quý Tỷ nhi định cấp dịch ca nhi đâu, chỉ là dịch ca nhi rốt cuộc mới 10 tuổi, như thế nào cũng đến qua mấy năm mới có thể đón dâu. Mà quý Tỷ nhi ít ngày nữa chính là đứng đắn quan gia tiểu thư, muốn nàng bạch chờ dịch ca nhi, chờ thượng như vậy mấy năm mới quá môn, lại là không thể nào. Nhưng thật ra nghe được đại gia nói dỡn nói dịch ca nhi chính mình định ra thường đi theo văn phượng tới nhà ta tiểu tư cô nương, này mà khi thật là nhỏ mà lanh, nói cười Khánh Thị thấy đường thái thái khó được cười mi cười mắt cùng chính mình nói chuyện, nhất thời lớn lá gan nói, Long ca tính cách nhi từ nhỏ liền hảo, cùng ai đều chỗ đến tới, tương lai vô luận là định rồi cái gì tính cách nhi tức phụ, hẳn là đều không khó ở chung, chỉ là hoa ca lại khó làm, tính cách nhi từ nhỏ liền quật cường, không phải cùng ai đều chỗ được đến, khó được hắn cùng quý tỉ nhi chỗ đến tới, nếu có thể vì hắn định ra quý tỉ nhi. Lại, Đường Thái Thái Sư. Sư tay dừng lại khánh thị nói nói, ta cũng không phải bất công mai nương này một phòng, chỉ là mai nương trước cùng ta nhắc tới muốn định ra quý tỷ nhi, Hiện giờ ngươi lại nhắc tới, ta lại khó làm. Thả trước thử xem xảo nương các nàng khẩu phong, nhìn xem các nàng nói như thế nào mới làm định luật bãi. Qua đến mấy ngày, quý tỷ nhi lại nghe đến bọn nha đầu lặng lẽ thảo luận, nói Đường Thái Thái tưởng định ra chính mình cấp phương văn long. Vừa nghe lời này, quý tỷ nhi sợ, hãi, má ơi, đây là họ hàng gần A, sinh hà ngu ngốc nhi cơ suất siêu cao, như thế nào thành, tuy nói chung quanh nhận thức biểu huynh mội thành thân, cũng không gặp nhân sinh hà ngu ngốc nhi tới, nhưng làm một cái hiện đại người, biết rõ có cái này nguy hiểm, làm sao dám mạo, hơn nữa, chính mình tuy cùng Phương Văn Long ở chung đến tới, nhưng lại chỉ giới hạn trong huynh mội chi tình cũng không nảy sinh ra tình yêu nam nữ tới, hiện nay tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân. Chỉ sợ đường ra thực sự có ý tứ này cũng không nhất định, rốt cuộc cổ đại người là cho phép thân càng thêm thân loại này siếc. Quý tỷ nhi phát ra sầu, tưởng thăm thăm cha mẹ khẩu phong, xem bọn hắn có nghe được đồn đãi không có, Nhất chân liền hướng cha mẹ xương phòng phương hướng đi, mới đến cửa sổ hạ, chỉ nghe trong phòng truyền đến lão nương thanh âm nói, Văn Long là tam ca nhi tử Hắn mới là Quý Tỷ Nhi đứng đắn biểu ca, muốn ta nói, tự nhiên là tưởng đem Quý Tỷ Nhi định. Cấp Văn Long Nguyên lai đường thái thái ở xảo nương trước mặt lộ khẩu phong, nói phương Văn Long cùng đường thiếu hoa đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi, mà chính mình rất là vừa ý Quý Tỷ Nhi vân vân. Xảo nương vừa nghe liền minh bạch đường thái thái ý tứ, lại là tưởng định ra Quý Tỷ Nhi, chỉ là khó xử muốn nói cấp cái nào tôn nhi, bởi vậy hỏi thăm chính mình khẩu phong tới nhìn xem chính mình vừa ý cái kia làm con rể nhiều chút, xảo nương tự nhiên thiên hướng chính mình. Thân ca ca nhi tử, huống hồ Phương Văn Long cá tính ôn hòa, ở nàng trước mặt cũng nho nhã lễ độ, cực kỳ lấy lòng, cô cô trước cô cô sau, này sẽ cùng Trịnh Minh Phát thương lượng, thấy Trịnh Minh Phát cũng nói Phương Văn Long càng tốt một biết, mới có lời này. Trịnh Minh Phát nghe được xảo nương nói, cười nói, nếu là ta không trung tiến sĩ, nhà ta chỉ ở nông thôn, Quý tỉ nhi tự nhiên cũng là xứng một cái người nhà quê gia, hiện giờ chúng tiến sĩ, lại có người cấp quý Tỷ nhi làm. Mai nói, tự nhiên có thể lựa một phen, chúng ta chỉ phải quý tỉ nhi một cái nữ nhi, nếu là kia khởi không biết nền tảng nhân ra tới nói, cũng không yên tâm đem quý Tỷ nhi gả cho đi, sợ nàng ở nhà chồng có hại đâu. Đường ra tuy không phải quan lại nhân ra, nhưng thắng ở hiểu tận gốc dễ, văn long lại là ngươi tam ca nhi tử. Có gì nói, cũng có thể giáp mặt liền mắng, lại không sợ hắn bực. Quý tỷ nhi gả cùng hắn, tự nhiên yên tâm. Chỉ là một cái, hắn lớn quý tỷ nhi 4 tuổi. Nếu là định rồi xuống dưới, chẳng lẽ hắn có thể chờ thượng 2 năm lại thành thân? Đường Thái Thái Lược thấu khẩu phong, nói quý tỷ nhi sang năm liền cập kê, vừa lúc sang năm quá môn, năm sau lại viên phòng, nhật tử chính vừa lúc. "Tiểu nương mang cười nói: Chúng ta quý Tỷ nhi thành hương bánh trái. Việc này còn phải cùng quý Tỷ nhi thấu thấu khẩu phong, nhìn xem nàng là nghĩ như thế nào lại nói. Chịnh Minh phát cười nói, đi theo quý Tỷ nhi cùng nhau chơi đại, lại không? Ngừng Long Ca Nhi một cái. Nếu là người khác nhắc tới, tự nhiên muốn cùng quý Tỷ nhi thương lượng, hiện giờ là Long Ca Nhi, từ nhỏ cảm tình hào, thân càng thêm thân, còn nơi nào tìm đi? quý tỉ nhi xưa nay chính là một cái có chủ trương, gả hướng nhà người khác ta còn sợ nàng có hại, hiện giờ là hiểu tận gốc dễ nhân ra, này đầu việc hôn nhân ta lại muốn giúp nàng làm chủ, không phải do nàng nói ra nói vào, xảo nương khó được khẩu khí ngạnh lên nói, nhà chúng ta này đó, thân thích nam hải tử nhóm, ta nhìn Long Ca Nhi chính là một cái tốt, chỉ sợ quý tỷ nhi tiểu, không biết nhìn hàng, này hôn nhân đại sự, ta phải giúp nàng đem hảo quan. Loảng xoảng xoảng, lời đồn đại là thật sự, hơn nữa đang ở thương nghị trung, quý tỷ nhi chỉ cảm thấy chính mình tâm loạn nhày, thiếu chút nữa nhảy ra kim loại chi âm tới, một loại phi thường không tốt cảm giác đang ở nảy sinh. Ô ô, liền là đem chính mình cùng Dịch Ca Nhi cái này tiểu thí hài xả, ở bên nhau cũng tốt hơn định cấp thân biểu Ca Nha. Này cần phải làm sao bây giờ? Lý Cam Vũ tới chơi hôm nay buổi tối. Quý tỉ nhi nằm ở trên giường trằn trọc, vắt hết óc nghi biện pháp, người khác xuyên qua đều là hô mưa gọi gió, chính mình xuyên qua lại không có gì sở trường đặc biệt, cái này khen ngược, còn phải bị đính hôn cấp thân biểu ca, này sao là một cái, bi, tự có thể hình dung, chế hỏa dược, tạo pha lê, làm thiết kế, nghiên cứu phát minh minh, khiếp sợ thế nhân. Hoành động thiên hạ, cuối cùng trà trộn vào hoàng cung. Làm hoàng hậu lão nhân ra nhận chính mình vì con gái nuôi, làm có sẵn công chúa, quan sát thiên hạ tuổi trẻ nam tử, lại tự do lựa chọn hôn phu. Quý tỷ nhi triển khai vô cùng vô tận tưởng tượng, nghĩ đến vui vẻ chỗ, còn rúi đầu vào gối đầu buồn cười. Quý tỉ nhi cười xong lại thẳng chụp chính mình đầu, rất sợ bên trong nước vào. Làm một cái tin tức chuyên nghiệp năm nhất học sinh, trừ bỏ một chút đối tin tức bát quái bản. Năng Năng mẫn cảm ở ngoài Chính mình thật sự không có sở trường gì. Nói nữa, những cái đó chế hỏa dược tạo pha lê gì, liền tính là hóa học chuyên nghiệp sư huynh sư tỉ xuyên qua tới, cũng chưa chắc làm ra tới, làm không tốt, còn chỉ có thể chế tạo mấy tràng tiểu nổ mạnh, lại lại không tốt, chỉ có thể bị người đương bệnh tâm thần. Một cái thời đại đều có một cái thời đại riêng tri thức, đương có người tri thức vượt qua thời đại này lại biểu hiện ra tới, kết cục luôn là không ổn. Hướng hồ chính mình tuy có kiến thức, lại không thao tác năng lực, muốn làm chút cái gì, cũng lòng có dư mà lực không đủ. Nói nữa, một người trọng sinh ở một cái xa là thời đại, chỉ là giống người khác giống nhau thích ứng nơi này hết thẻ, đã là háo đi rất nhiều quý giá thời gian, lại nếu muốn hào hào học tập thời đại này tri thức, lại tiêu phí rất nhiều tâm lực. May mà, chính mình đến cha mẹ huynh trưởng chờ sủng ái, đến nay sống tiêu giao, chỉ cần nghĩ ra biện pháp thoát khỏi biểu huynh muội thành thân bi kịch, nói vậy còn có thể tiêu giao đi xuống. Một đêm ngủ không tốt, buổi sáng liền khởi đã muộn chút. Quý tỷ Nhi dùng xong bữa sáng đang muốn trở về phòng bổ miên một chút, quản sự Đường đăng lại, đặng đặng vào được, hướng Đường Thái Thái đám người bẩm báo nói, lý gia thiếu gia Lý Cam Vũ tới. Đường Mai nương cùng Khánh thị đám người vừa nghe, vội nói, mau mời tiến vào. Vũ Ca Nhi khi còn nhỏ nhưng cùng Long Ca Nhi, Hoa Ca Nhi bọn họ cùng Trường một hồi đâu, các nàng sớm nghe được Lý Cam Vũ chi phụ Lý Tế lúc này cũng chúng tiến sĩ, cũng ở tại trong kinh thân thích ra trở bổ, trước đây khiến cho Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa đi thỉnh tới gặp thấy, chỉ là Lý Cam Vũ sơ sơ tới kinh khi, cũng giống tới Vinh sơ tới khi như vậy khí hậu không phục, vài thiên ăn uống không khai, người có chút hôn hôn chầm chầm, chỉ cười nói qua mấy ngày lại đi bái trở, này lại cách non nửa tháng mới đến, đường mai nương cùng. Khánh thị vừa thấy Lý Cam Vũ, đều đánh giá nói, nha, Vũ Ca Nhi trưởng thành, mày rập mắt to, lại so với khi còn nhỏ Tuấn nhiều. Nếu không phải ngươi này lỗ tai so thường nhân trường, lập tức còn không dám nhận đâu. Lý Cam Vũ cộc lốc cười nhất nhất gặp qua đường ra mọi người, Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa sớm một phen kéo lại nói, hảo, lần trước đi ngươi thân thích ra tìm ngươi, ngươi nhất thời còn nhận không ra chúng ta tới, hiện nay lại sẽ không nhận sai bái. Chúng ta đánh khi còn nhỏ liền nhận thức, cũng đừng khách xáo lạp, hảo sinh ngồi xuống tự tự mới là đứng đắn. Quý Tỷ nhi ngồi ở bên cạnh, thấy Lý Cam Vũ cùng những người khác nhất nhất gặp qua, lúc này mới đi lên cười nói, mưa lành ca ca, nghe được ngươi khí hậu không phục, này có khá hơn, mới cách non nửa tháng không gặp, như thế nào hao gầy khá hơn nhiều. Thấy Quý Tỷ nhi quan tâm chính mình, Lý Cam Vũ hỉ nhét môi nói, Này trong kinh chuyên môn khi dễ người bên ngoài, gần nhất liền cho ta một cái ra oai phủ đầu, làm ta không dám lên mặt, chỉ phục tiểu. Kia mấy ngày ăn cái gì cũng không phải hương vị, nghe có kinh nghiệm người ta nói, ra xa nhà đắc dụng bình chăng một chút quê nhà thủy, lại bao một chút quê nhà bùn đất mang ở trên người, tới rồi địa phương, uống trước một ngụn quê nhà thủy lại uống nó nơi này thủy, sau đó nghe nghe quê nhà mang đến bùn đất, này liền sẽ không khí hậu không phục. Ta lần đầu tiên ra xa như vậy môn, lại không? Biết cái này, liền trúng chiêu. Nếu bằng không, sớm tới thăm các ngươi. Đường thái thái đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cam Vũ, đoan trang một hồi nói, nếu không phải quý tỉ nhi nói ngươi hao gầy, còn nói ngươi vẫn luôn cứ như vậy đâu. Bộ dáng này lại vừa vặn tốt, nhìn so hoa ca nhi dịch ca nhi cường tráng nhiều, liền này khổ người, mới hiện ra là một cái thanh tráng nam tử sao. Ta liền ngại nhà ta mấy cái nam hải tử ráng người Nhi gầy yếu, yếu, ăn cái gì cũng ăn không mập. Đường mai Nương che miệng cười nói, Nương, ngươi là chưa thấy qua Vũ Ca Nhi khi còn nhỏ bộ dáng, muốn gặp qua, đảm bảo ngươi này sẽ còn chấn động đâu, hắn này nhưng thật thật hao gầy nhiều. Bất quả nói trở về, này một hao gầy, má thượng thịt thiếu chút, đôi mắt này lại có vẻ lớn, cũng tinh thần chút, nếu là coi trọng lần đầu tiên thấy. Chỉ sợ cũng sẽ tán một tiếng hảo một cái tuấn tiểu ca, chỉ là chúng ta khi còn nhỏ liền gặp qua hắn, này sẽ đảo bất giác cái gì? Đường Thái Thái cười nói, nhìn tính tình khen ngược, là mai không có. Sau một câu đem Lý Cam Vũ hỏi sửng sốt, xảo nương này hội kiến Lý Cam Vũ bị hỏi sửng sốt, vội đại hắn trả lời nói, Vũ Ca Nhi là tiểu nhi tử, hắn nương lại không vội vì hắn làm mai. Muốn hảo sinh chọn đến một cái thích hợp mới định ra tới. Tính lên, hắn so hoa ca nhi còn nhỏ hai tháng đâu. Đường thái thái, Nga, một tiếng nói, ít ngày nữa cũng là đứng đắn quan gia thiếu gia, tất nhiên là có tốt tấn chọn. Nơi này, nói chuyện, đã lệnh người khác thay đổi trà, một lần nữa mang lên trà trái cây tơi tiếp đón Lý Cam Vũ. Đường thiếu hoa nhân nghe được Lý Cam Vũ nói đến kinh thành mấy ngày nay, còn không có đi ra ngoài hảo sinh đi dạo. Liền cười nói, đêm qua hạ một trận mưa, hôm nay thời tiết lại hảo, không quá nhiệt, không bằng chúng ta mang theo ngươi đi ra ngoài đi dạo, lại tặng ngươi trở về như thế nào. Như thế rất tốt. Lý Cam Vũ nghiêng đầu nhìn xem Quý Tỷ Nhi, thấy nàng mỉm cười. Nhìn bọn họ, quay đầu cùng xảo nương các nàng nói, chúng ta khi còn nhỏ bốn người là cùng trường, hiện nay khó được gặp nhau, thím làm Quý Tỷ Nhi cùng đi đi dạo tốt không? Đường Mai Nương đang muốn tác hợp phương Văn Long cùng Quý Tỷ Nhi, này sẽ sen mồm nói, Quý Tỷ Nhi tới mấy ngày nay, cũng không như thế nào dạo, liền cùng đi bãi. Văn Long lớn nhất, muốn hảo sinh nhìn Quý Tỷ Nhi mới là, xảo nương thấy đại gia như vậy nói, chỉ phải kéo qua Quý Tỷ Nhi thấp giọng nói. Ngươi cũng 14, theo mấy cái ca ca đi ra ngoài, lại không thể thất lễ, mọi việc có chừng mực chút, nơi này không thể so ở nông thôn, biết không? Quý tỉ nhi cười nói, nương ngươi yên tâm, ta lớn, sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy lỗ mãng. Một hàng bốn người ra cổng lớn, nhân thương lượng tới trước chỗ đó dạo, lánh không ngại đường thiếu dịch phong giống nhau vọt ra, hét lên, ta cũng phải đi. Ngươi xem náo nhiệt gì, mau chút đi vào, tiểu tâm nương đợi lát nữa tìm. Ngươi, đường thiếu hoa sốc đường thiếu dịch, không cho hắn đi theo, một bên nói, hôm qua ăn vụng dưa hấu không phải còn khu nửa đêm sao? Lúc này đi theo đi ra ngoài, lại muốn ra cái chuyện gì, chỉ sợ hợp với đều không cho ngươi ra cửa." Đường thiếu dịch tránh ra đường thiếu hoa tay, quay đầu đi sà quý tỷ nhi ống tay áo, áo. khẩn cầu nói: "Quý tỷ tỷ, ngươi tốt nhất làm ta đi theo đi ra ngoài đi. Các ngươi đều đi ra ngoài, trong phủ liền thừa các đại nhân, hảo buồn, lại cứ đã." Nhiều ngày văn phượng tỷ tỷ cùng tiểu tư tỷ tỷ lại không tới. Quái không thú vị. Ngươi cầu ta vô dụng, đến muốn ca ca ngươi gật đầu mới thành." Quý tỉ nhi cười nói, "Hiện là mùa hè, một khắc nhi bỗng nhiên liền tiếp theo trận mưa, bỗng nhiên lại ngừng, này ngầm tất cả đều là thời tiết nóng, nếu là một cái không cẩn thận, ngươi lại chứ thời tiết nóng, chúng ta còn không tội lỗi." Đường Thiếu Dịch nghe được bọn họ nói, ủ dụ cục đuôi nói, "Kia thôi, các ngươi đi đi." Nói một. Cái lắc mình Vào đại môn, đường thiếu hoa thấy đường thiếu dịch không hề giống di vãng kia dính muốn ra cửa dạo người, cười nói, tiểu tử này một khắc nhi ngồi không được, nghe được có người muốn đi ra ngoài dạo, hắn hao hết tâm tư cũng muốn theo đi ra ngoài, lúc này quý tỉ nhi răm ba câu liền hống hắn không dính, nhưng thật ra kỳ quái. Đoàn người nói lên xe ngựa, tới trước phố xá sấm ớt đi dạo, dạo xong liền thượng trà lâu, chỉ nói ăn chút trà trái cây lại đi dạo chút nổi danh cảnh điểm. Quý tỷ nhi nhân có tâm sự, lời nói liền nói được thiếu, chỉ mỉm cười nghe bọn hắn ba người nói lên khi còn nhỏ thú sự, một bên lặng lẽ quan sát Phương Văn Long, thấy hắn đối chính mình vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy quan tâm săn sóc, nhưng muốn nói đến tình yêu nam nữ, không biết là chính mình cảm giác chỉ độn vẫn là như thế nào, dù sao không cảm giác ra tới. Lúc này âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn đối chính mình cũng chỉ là huynh muội chi Tình, như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Đoàn người chính nói nói cười cười, chợt có người hô, văn long, thiếu hoa, các ngươi cũng ở chỗ này nha. Phương văn long cùng đường thiếu hoa quay đầu vừa thấy, lại là cùng phương văn phượng đã định ra thân tưởng hán dân, vội đứng dậy nói, như thế nào đến ngươi một người ra cửa, gã sai vặt nhóm đâu. Nói xong lại tiếp đón hắn lại đây cùng nhau ngồi, lại làm tiểu nhị thêm chén đùa. Tưởng hán dân cũng không khách khí, thấu lại đây, ngồi, cười nói, hôm nay là ta một vị biểu muội cập kê, đại gia đau nàng, nói nàng thường ngày ngoan ngoãn, lúc này thành đại nhân, đến hảo sinh ăn mừng, liền thỉnh gánh hát vào phủ đi hát tuồng. Ai ngờ cùng nhau người điểm tất cả đều là náo nhiệt màn kịch, ta lại không thích nghe, suy nghĩ ra tới hít thở không khí, thấy gã sai vặt nhóm một cái không ở bên người, chính thanh tịnh, từ cửa nách liền ra tới. Một bên nghe Phương Văn Long giới thiệu Quý Tỷ Nhi cùng Lý Cam Vũ, Đại, ra tất cả đều là người trẻ tuổi, nói chuyện đầu cơ, không một lát liền thục lạc đi lên. Quý Tỷ Nhi thấy tưởng Hán Dân nói chuyện sang sảng, cũng không quan ra đệ tử cái giá, đảo đại Phương Văn Phượng yên tâm, nhất thời nhớ tới Phương Văn Phượng sầu lo, cần tìm đề tài tìm hiểu hắn đối Phương Văn Phượng này đầu hôn sự có không vừa lòng, liền đối với tưởng Hán Dân nói, Đại Văn Phượng tỷ tỷ qua môn. Ta phải gọi ngươi tỷ phu đâu, này sẽ đảo không biết làm gì xưng hồ, tưởng hán. Dân vừa nghe văn phượng hai chữ, mày lại vừa nhíu, nhạt nhạt nói, lại nói tiếp, ta chỉ thấy quá ngươi vị này tỉ tỉ một mặt, bộ dáng cũng không nhìn rõ ràng, tính cách nhi như thế nào càng thêm không biết, này sẽ cũng sầu lo tương lai hợp tới không hợp đâu. Nói vừa xong, chính mình cười nói, đáng chết. Như thế nào có thể ở các ngươi trước mặt nói bực này lời nói. Quý tỉ nhi vừa nghe hắn này ngữ khí, đảo thích lên, nếu sầu lo đến tính cách nhi hợp không hợp vấn đề, chứng. Minh không phải một cái một mặt ham sắc đẹp, này nhưng thường văn phượng tâm nguyện. Nếu có thể tìm được cơ hội làm cho bọn họ gặp một lần thì tốt rồi. Tưởng hán dân cảm thấy chính mình nói lậu miệng, vội vàng muốn chuyển đề tài, cười hướng phương văn long nói. Kia một hồi ngươi cùng thiếu hoa thượng ta trong phủ tìm ta, không phải khen ngợi nhà ta một vị biểu mội mỹ mạo, chỉ than tiếc nàng còn nhỏ. Hôm nay cập kê lại là nặng, 15, không nhỏ, quá chút thời gian, chỉ sợ. Liền có người tới cửa cầu hôn đâu. Nga, Phương Văn Long đánh tiểu khởi, ánh mắt liền bắt bẻ, hắn ca ngợi mạo, kia định là thật sự xinh đến hảo, nếu có thể tác hợp hắn cùng người khác kia chính mình chẳng phải là là có thể thoát thân. Quý tỷ nhi càng nghĩ càng có đạo lý, âm thầm cấp chính mình khuyến khích nói, dựa vào ta tác hợp quá hai đối tân nhân kinh nghiệm, lúc này hẳn là cũng có thể thành. Tương tư quả lắc tay, sửa chữa, nghe tưởng hán dân nói lên hắn cái này biểu. muội Phương Văn Long nhưng thật ra hỏi nhiều vài câu. Quý tỷ nhi nghe được có điểm manh mối, ngôn ngữ liền thử Phương Văn Long đối tưởng hán dân biểu mội ấn tượng. Quả nhiên Phương Văn Long đối tượng Hán dân cái này biểu mội cực có hảo cảm, không khỏi đại hỷ, chỉ cần có hảo cảm, việc này liền dễ làm. Trong bữa tiệc Phương Văn Long thấy Lý Cam Vũ ăn uống làm như không khai, cười nói, mưa lành, như thế nào không ăn? Chẳng lẽ khí hậu không phục tật xấu nhi còn ở? Dĩ vãng! Ngươi một người ăn chính là đỉnh chúng ta hai cái ăn, lúc này ăn đồ vật còn không bằng quý tỷ nhi ăn nhiều. Lý Cam Vũ mặt ủ mày ê nói. Lúc đầu ăn không vô đồ vật, đói bụng hảo chút thời gian, sau lại chỉ ăn rau xanh đậu hủ, lúc này mới tốt hơn một chút chút. Hiện nay thấy này đầy bản tinh xảo trà bánh, thèm đâu, chính là thật hiệp ăn, chỉ cảm thấy giả dày không lớn thoải mái, không dám lại ăn. Tưởng Hán dân cười nói, các ngươi phía nam người, mới tới trong kinh khi, đa số, đều sẽ phạm khí hậu không phục cái này tật xấu. Giống ta biểu mỗi lúc ấy sơ tới trong kinh khi. Liền ước chừng nửa tháng ăn không vô thứ gì, gầy đến không ra hình người, nháo đại gia sợ, nơi nơi tìm y hỏi dược. Vừa vặn trong phủ một vị cực sơ bà con xa thân thích tới đầu, phụ thân hắn thời trẻ cũng là đại phu, đến hắn này một thế hệ, chỉ bán chút dược thảo, điều chút thuốc viên, nhân sinh nói ngày gian, cô tới trong kinh đầu ở chúng ta trong phủ. Hắn vừa thấy đảo nói, cái gọi là khí hậu không phục, trừ bỏ khí hậu không phục. Chính yếu vẫn là ẩm thực không phục chấm tì vị không thích ứng cái này địa phương thủy, hoặc là không thích ứng cái này địa phương thổ dưỡng dục ra tới đồ ăn. Cho nên, khắc phục khí hậu không phục, màu chốt ở chỗ điều trị tì vị. Chỉ là cô nương tì vị vốn dĩ nhược, này sẽ lại khí hậu không phục, lại muốn điều trị, sợ đến 1-2 năm tài hoa lý lại đây. Đến lúc đó, chỉ sợ người đều không còn dùng được. Sau lại nói một cái. Phương thuốc. Nói dùng quê nhà bếp lớp đất giữa điều chế thành một mặt chung dược, phân ba ngày ăn vào, khí hậu không phục cái này bệnh trạng liền giảm bớt. Nguyên lai tưởng hán dân biểu muội kêu lý huyển như, mẫu thân mất sớm, phụ thân nhân điều hướng xa xôi địa phương làm huyện lệnh, cần mang theo nàng cùng nhau lên đường, lại sầu lo nàng thân thể yêu đuối, lại không cái mẹ đẻ chăm sóc, vừa lúc trong kinh bà ngoại gửi thư làm nàng thượng kinh đoàn tụ, nhất thời hung hăng. Tâm liền lệnh người tặng nữ nhi thượng kinh gửi nuôi ở bà ngoại chỗ chỉ nói đãi hắn 3 năm nhập mãn triệu hồi khi mới tiếp nữ nhi về nhà bởi vậy Lý Uyển Như đã ở tưởng ra ở 2 năm nhân nàng ca tính hiền hòa cực đến tưởng ra mọi người yêu thích lúc này cập kê tưởng lão thái thái mới có thể vì nàng đại làm lại nói Lý Cam Vũ nghe được có giảm bớt khí hậu không phục phương thuốc, cười hỏi cái gì bếp lớp đất giữa không đơn thuần chỉ là ta Ta nhị bá cũng là khí hậu, không phục, ăn không vô đồ vật, tay chân vô lực, này trận không lớn ra cửa, ở nhà dưỡng, rất là phát sầu đâu. Nếu có cái phương thuốc có thể trị, với chúng ta tới nói, thật thật là đại hỷ sự. Bếp lớp đất giữa, chính là bếp đế thổ, bếp đế chính giữa nhất nơi đó trải qua củi lửa nhiều năm nướng nướng, gạch nướng hóa ra một chút thổ, là một mặt trung dược, tính ôn, có thể ấm tì vị, có điều trị tác dụng. Tưởng hán dân cười nói, may mà cái kia thân thích quê nhà cũng là phía. Nam, vừa vặn mang đến có bếp đất cái, suốt đêm điều chung dược, vội vàng cho ta biểu muội ăn vào, không thượng ba ngày, quả thực có thể ăn có thể ngủ. Chính xác thần kỳ. Ta đại ca sơ tới trong kinh khi, cũng là khí hậu không phục, chủ đến này đó thời gian, mới hảo đâu. Quý tỉ nhi sen mồn nói, nhân lúc ấy ta cùng cha mẹ tới trong kinh khi. Cũng không có khí hậu không phục, liền không nghĩ tới mang điểm quê nhà bùn đất tới, sau lại nghe nói đại ca ăn không vô đồ vật, tiến. Trường thi khi, còn phun ra, khảo không lý tưởng, đại gia hối không sớm một chút nghĩ đến sẽ có khí hậu không phục chuyện này, chính là gắn liền với thời gian đã đã một. Nếu lúc ấy liền biết các ngươi trong phủ có như vậy một vị có thể y người khí hậu không phục thân thích, cầu tới cửa, chẳng phải là hảo. Ngươi vị này thân thích. Hiện nay còn ở trong phủ không? Lý cam vũ buông chiếc đũa, sở trường khăn mạt lau miệng, nếu còn ở, có không thỉnh hắn khai một cái phương? Thuốc tử cho ta cùng nhị bá ăn vào. Hắn đảo còn ở, nhân trong phủ người nhiều, đơn giản làm hắn ở trong phủ chủ hạ, có những cái đó đau đầu não nhiệt tiểu mao bệnh, cũng không cần ra bên ngoài đi thỉnh đại phu, khiến cho hắn khai dược. Sau lại thấy hắn y thuật cũng không so bên ngoài những cái đó đại phu kém. Đảo dần dần coi trọng chút, ta nương đem trong phòng một vị đại a đầu chỉ cho hắn, ngã vào chúng ta trong phủ đặt chân mọc dễ. Tưởng hán dân cười nói, chỉ là kia. Phía nam tới bếp đất cái, sợ đa không có, này khai dược, lại không biết hữu hiệu không hiệu. Chỉ lo thử một lần. Lý cam vũ ăn đến mấy cái bánh bao, lúc này giả dày lại đãi làm phản, tố cáo một cái tội, vẫy tay kêu lên tiểu nhị, lánh hướng nhà xí đi. Quá trong chốc lát trở về nói, lại là chờ đến không được, không thiếu được phiền toái tưởng thiếu ra lánh hướng trong phủ bái chờ một chút vị kia đại phu, đi trước giảm bớt cái này ăn cái gì đều không hương bệnh nhi, ta vừa mới có tâm tư dạo xem cảnh sắc. Đường thiếu hoa cũng hát đẹp nói, mưa lành là cái thích ăn, từ trước đến nay trong kinh, nhìn các kiểu ăn ngon, lại không thể tiến miệng, sinh sôi cha tấn hắn. Nếu phương tiện nói, người Hán liền lánh chúng ta thượng các ngươi trong phủ bái chờ một chút vị kia đại phu bái. Này có cái gì không có phương tiện? Tưởng Hán dân cười nói, trong phủ mọi người hiện chính nghe diễn uống rượu, tưởng đại phu cũng không dám tránh ra, bị có vị kia ca. Nhi tỉ nhi nhất thời không bắt bẻ, uống nhiều chút, muốn hắn điều giải rượu canh đâu? Này sẽ chúng ta đi, nói không chừng còn có thể tại cửa nách biên nghe một hồi diễn. Phương Văn Long cười nói, này đảo tiện nghi chúng ta, chỉ là tay không tới cửa đảo không tốt. Các ngươi chờ một chút, ta đi xuống mua điểm hạ lễ. Lý Cam Vũ nghe được muốn mua lễ vật, đã là đứng lên nói, này sẽ lại là vì ta mới thượng trong phủ bái trờ, ta đi theo Văn Long đi xuống mua bái. Đều ngồi xuống, đều ngồi xuống, mua cái gì lễ vật. Chúng ta lại không đi đằng trước bái kiến các trưởng bối, chỉ tới phía sau trông thấy tưởng đại phu liền thôi. Nói nữa, chúng ta như vậy chín, khách sáo cái gì? Tưởng Hán dân hướng Phương Văn Long nói, nếu là đụng phải đại nhân, còn có ta đâu? Này nhưng như thế nào thành? Phương Văn Long một liêu bảo bãi, đã là đứng lên, cười nói, mưa lành ngươi không thân nơi này nhi, chỉ lo ngồi xuống. Ta nói mua lễ vật, bất quá ý tứ một chút. Chẳng lẽ liền mua quý trọng đồ vật tới cửa đi? Phùng má giả làm người mập cái này việc. Ta nhưng không yêu làm, đã là tới cửa đi, sao có thể không đi đằng trước trông thấy các trưởng bối, nếu chờ bọn họ gặp được hỏi, chúng ta đảo ngượng ngùng. Nói, ân lý cam vũ ngồi xuống, đường ra là trà thương, mấy năm nay có một số việc hạng cùng tưởng ra giao tiếp, đường mai nương hướng tưởng phủ đi cần, cùng tưởng ra nữ quyến kết giao hảo, lúc này mới đem phương văn phượng giới thiệu, cho tưởng ra nữ quyến nhận thức. Tưởng ra nghe được phương văn phượng chi phụ lại là bổn ra đường bá tưởng đằng thuộc hạ một gian hàng gia phô trưởng quầy, lại sau khi nghe ngóng, phương tiêu thời trẻ ở quê hương chính là phiến mua hàng gia, đối phân biệt hàng gia có một tay, mấy năm nay mượn hàng gia phô tiện lợi, cùng chủ nhân thương lượng, cầm hàng gia phô một ít hàng gia nhờ người ra biển bán, tàn nhẫn kiếm lời một ít tiền. Tưởng đằng cực kỳ khí động hắn, nghe được phương. Tiêu vài lần tưởng chính mình đi ra ngoài bán tiếp theo gian hàng ra phô chính mình làm ông chủ ra, đều bị tưởng đằng số tiền lớn giữ lại hạ. Tưởng ra là quan gia chiếm một cái thanh danh, kỳ thật tay đế không có tiền tử, mấy năm nay toàn dựa bổn ra đường bá tưởng đằng mạnh mẽ cung cấp bạc sử dụng, lúc này nghe được phương văn phượng chi phụ tay đế có tiền, đối việc hôn nhân này, tự nhiên liền một phách đã hợp. Chỉ đáng thương phương văn phượng cùng tưởng hán dân hai. Người trẻ tuổi Mơ hồ đã bị đính hôn Nhân Phương Văn Phượng cùng tưởng Hán dân đính hôn Luận lên Phương Văn Long cùng tưởng Hán dân ít ngày nữa Chính là đứng đắn thân thích Lúc này muốn thượng tưởng phủ Tự nhiên đến thuận đường bái kiến một chút tưởng phủ trưởng bối Lại không dám giống tưởng Hán dân Theo như lời như vậy Né qua không thấy Phương Văn Long khuyên Lý Cam Vũ ngồi xuống Từ cửa thang lầu liền phải đi xuống Văn Long ca ca Đã là người Hán ca ca biểu muội Cập kê chi lễ Này lễ vật tự nhiên là đưa hắn biểu muội này nữ hải tử thích thứ gì nhi, ngươi biết không? Quý tỷ nhi vuông Văn Long muốn đi xuống mua lễ vật, trong lòng vừa động. Nữ hải tử cập kê qua đi, đó là đại nhân, lại không thể giống di vang giống nhau dễ dàng thấy tuổi trẻ nam tử. Nhưng là cập kê một ngày này, trong nhà náo nhiệt một ngày, thân bằng thích hữu giá nam hải tử nhóm, như cũ có thể gặp một lần. Muốn tác hợp phương Văn Long cùng tưởng hán dân biểu muội Hôm nay vội vàng làm cho bọn họ gặp một lần, lại là thời cơ tốt nhất. Phương Văn Long ngẩn ra, này thượng người khác trong phủ bái trờ, vội vàng nhân ra biểu muội cập kê, chứ bỏ bài kiến trưởng bối tay tin ngoại, lại chính xác đến liên quan mua điểm hạ lễ đưa lên mới hảo. Chỉ là muốn mua cái gì mới hảo. Nơi này nghĩ, trong miệng liền nói, quý tỷ nhi, ngươi là nữ hải nhi, tự nhiên minh bạch nữ hải nhi tâm tư, này liền cùng ta đi xuống đi dạo giúp mắt thấy xem trọng. Quý tỷ Nhi lên tiếng, tăng cường cùng Tưởng Hán Dân hỏi thăm một chút nàng biểu Lâm Uyển như yêu thích, cười nói, "Nữ hài tự tính cách Nhi bất đồng, yêu thích cũng bất đồng, chúng ta mua những cái đó đã có thể thảo nàng niềm vui, lại không quá phí bạc, đại gia mới giai đại vui mừng." Tưởng Hán Dân cười nói, "Quý tỷ Nhi tiểu tiểu niên kỷ, đảo sẽ đặn tính." Một bên nói Lâm Uyển như yêu thích. Quý tỷ Nhi vừa nghe xong, Vội vội theo Phương Văn Long xuống thang lầu, một bên cười, nói, chúng ta hướng gần đây chợ, tìm tìm có hay không lắp tay nhi, mua một đôi nhi đưa nàng là được. Tới rồi phố xá sấm ớt, quý tỉ nhi nhưng thật ra nhìn chúng một đôi tinh xảo bạc lắp tay, Phương Văn Long lại nhìn chúng một chuỗi bổ đề châu liên, cười nói, cái này bổ đề châu liên tuy tiện nghi chút, quyển cô nương hẳn là thích. Văn Long ca ca. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Uyển cô nương sẽ thích cái này bộ đề châu liên nhiều một ít? Quý tỷ nhi thật cẩn thận hỏi, khó. Được thấy Phương Văn Long đối nữ hải tử lộ ra một ít chú ý, còn phải nắm chặt thời cơ hỏi thăm hắn tâm sự. Phương Văn Long nhìn kỹ trong tay chọn đến dây xích, cười nói, huyển cô nương tuy là quan lại nhà cô nương, tính tình lại nhu Uyển đối chúng ta này đó thương nhân xuất thân người, không có một tia nhi xem nhẹ hương vị. Giống nàng như vậy cô nương, tự nhiên không thích lóa mắt đồ vật, ngược lại này đó chất phát có thể được nàng thích. Quý Tỷ nhi lại bộ vài câu, vuông. Văn Long thật là đối này lâm huyển như có hảo cảm, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại làm bộ chỉ trích hắn nói, ta còn tưởng rằng Văn Long ca ca đau nhất ta đâu, nguyên lai không phải. Ngươi cũng không biết ta thích cái gì dây xích, lại biết cái này huyển cô nương khả năng thích chất phát lắp tay. Chúng ta từ nhỏ chơi đến đại, ta liền đem ngươi đương thân mội mội nhìn, như thế nào không thương ngươi. Ngươi muốn thích này bạc lắp tay, ta cũng mua tới đưa ngươi đã khỏe. Phương Văn Long cười nói, ngươi còn không có cập kê, ta trước đưa lên lễ vật hảo. Kỳ thật Phương Văn Long khi còn nhỏ trong nhà chỉ phải đường thiếu hoa cái này bạn chơi cùng, trong nhà cũng không có cái khác cùng tuổi nữ hải tử, tới rồi ở nông thôn, thấy quý tỷ nhi tinh linh đáng yêu, lại sẽ chơi. Tự nhiên liền thích mang theo nàng cùng nhau chơi, khi đó tiểu đảo cũng không có tạp tâm tư. Sau lại lớn, trở về kinh thành, tuy cũng cùng Quý tỷ nhi toàn bộ tin rốt cuộc cách. Đến quá xa, cũng không có sinh ra tỉnh tố. Hiện tại gặp mặt, Quý tỷ nhi tiểu hắn 4 tuổi, còn không có cập kê, hắn ở nhà đương quán trưởng tôn, quán sẽ chiếu cô phía dưới để đệ muội muội, thấy Quý tỷ nhi, tự nhiên vẫn là chiếu cố. Trong nhà đại nhân xem ở trong mắt, lại cho rằng hắn hai cái hai nhỏ vô tư, đúng là lương xứng, nào biết hắn hai cái cũng chưa động tâm tư. Lại nói quý tỉ nhi vừa nghe Phương Văn Long nói ra chỉ đem ngươi đương thân mội mội cái này lời nói, cái này hoàn toàn yên tâm, lay động thiếu nữ tâm, sửa chữa, đoàn người tới rồi tưởng phủ, Phương Văn Long đưa đến lâm huyển như trong tay lắc tay nhi, chính là kia xuyến Bồ đề châu. Hai bên còn các kết một đôi nhi xa xa tương vọng màu đỏ tương tư quả, lâm huyển như thu lễ vật, cực kỳ thích, gấp hướng Phương Văn Long nói lời cảm tạ. Nơi này Phương Văn Long đám người gặp qua tưởng gia trưởng bối, nói sáng tỏ ý đồ đến, tưởng phu nhân cười nói, tưởng đại phu A, lại ở phía sau, ta. Sai người kêu hắn ra tới chính là, các ngươi nếu tới, không thiếu được uống ly rượu, nghe cái diễn lại đi, nói vẫy tay kêu lên quý tỉ nhi. Cười nói, khi còn nhỏ bụ bẫm, này lớn lại hiểu điệu, người ta nói nữ đại 18 biến, này nhưng chưa nói sai. Quý Tỷ nhi nhớ tới khi còn nhỏ lần đầu tiên tới trong kinh thành, nhân ở trà lâu ăn bánh bao chiên, kia bánh bao chiên đạn đến tưởng hán dân ca ca tưởng hán ngang tay trên cánh tay, chính mình còn bị đại nhân mắng. Sau lại tam, Mợ mang theo chính mình thượng tưởng ra nhận lỗi, lúc ấy tưởng phu nhân thấy chính mình ngoan ngoán, còn thẳng sợ làm sợ chính mình. Hảo sinh trấn an một hồi Cái này thấy Nhớ tới ngay lúc đó sự Lại có điểm quân thái Đi lên phúc phúc Cười nói Khó được phu nhân còn nhớ rõ ta Khi còn nhỏ bộ dáng. Khi còn nhỏ tuy béo chút Lại đến người ý nhi Như thế nào sẽ không nhớ rõ. Tưởng phu nhân kéo quý tỉ nhi nhìn kỹ Cười hướng cái khác nữ quyên nói Nhìn một cái này ra sắc Nhi Không thể so nhà ta huyển như kém Nói xong lời nói Thấy quý Tỷ nhi ngượng ngùng, vội tiếp đón nàng tại bên người ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở lâm huyển như bên cạnh, quý tỉ nhi trong lòng mừng thầm, đây chính là một cái cơ hội tốt, cần phải muốn giúp biểu ca trước nói ngọt một phen, dẫn giai nhân lưu ý hắn mới được. Đợi đến tưởng đại phu ra tới, lý cam vũ đám người tự nhiên kéo hướng một khác trên bàn làm hắn bắt mạch, tưởng đại phu cười nói, hiện giờ cái kia phía nam, quê nhà mang đến bếp đất cái, đã sớm không có. Chỉ phải khai chút điều trị tỷ vị dược ăn vào, lại xưng lấy ta bí chế thuốc viên, mỗi đêm phục một viên, 10 ngày tả hữu tất giảm bớt cái này khí hậu không phục bệnh, nhậm ngươi cơm ngon rượu say đều được. Nói lý cam vũ cao hứng lên, vội nói ta, lại hỏi, uống thuốc trong lúc, cần phải ăn kiêng gì đó, ẩm thực thanh đạm chút, ăn nhiều chút mềm mại dễ tiêu hóa, đợi đến ta khai cái này dược phục xong rồi, lại mỗi ngày lấy đường. Đỏ đoài lá trà pha uống uống, uống thượng một đoạn thời gian, bảo ngươi hết thảy như thường. Vuông văn long bọn người đi xem tưởng đại phu cấp lý cam vũ khai phương thuốc, bên này sân khấu kịch thượng sướng náo nhiệt, các nữ quyến bưng trà đã quên uống, chỉ cẩn thận nghe sướng từ. Quý Tỷ nhi lặng lẽ chú ý phương Uyển như, thấy nàng một bên nghe diễn một bên vỗ trên cổ tay vừa mới mang lên bổ đề lắp tay, cười hỏi, huyển cô nương, này xuyến lắp tay ngươi còn thích đi, Phương huyển như nghe được quý tỷ nhi hỏi, quay đầu cười nói, vàng bạc trang sức ta đều có, cái này bộ đề trái cây, lại vẫn là lần đầu tiên đến, cực thích, ngươi thích liền hảo. Quý tỷ nhi chú ý tới phương văn long ở bên kia trộm nhìn lại đây, tầm mắt ở lâm huyển như trên người đánh cái chuyển, chỉ làm bộ không biết, nhỏ giọng cùng lâm huyển như nói, chúng ta vài người ở trà lâu khi, ngươi biểu ca nói lên ngươi hôm nay cập kê, đại gia liền thương lượng mua cái gì tới hạ. Ngươi, sau lại ta cùng văn long biểu ca đi xuống chọn lắp tay, văn long biểu ca chọn cái này, trước còn sợ ngươi không thích, hiện giờ ngươi thích, lại không ủng công chọn kia nửa ngày. Lâm huyển như nghe ngơ ngẩn, nàng sống nhờ ở tưởng phủ 2 năm, nơi này rốt cuộc không phải chính mình ra, sự sự liền so trong phủ cái khác tỉ mội cần thật chút, cũng không dám loạn xuất giá, mỗi ngày chỉ hướng lão thái thái trong phòng đi thỉnh an, bồi nói nói cười cười, nhàn dỗi đều là. Tránh ở trong phòng làm theo thua, chỉ âm thầm tính toán phụ thân nhiệm kỳ khi nào đến. Nhân tính tình hào, cùng tưởng phủ mọi người ở trung đảo không tồi, gửi nuôi ở nhà người khác sầu muộn gọi được nàng lặng lẽ áp xuống. Lúc này đột nhiên nghe được một người tuổi trẻ nam tử phí tâm tư cấp chính mình mua lễ vật, trong lòng không khỏi nhảy dự, thoáng dương mắt đi nhìn lén bên kia phương văn long, sân khấu kịch thượng sướng cái gì diễn, nhất thời đảo không hướng trong lòng. Đi! Quý tỉ nhi thấy dẫn lâm huyển như quả nhiên chú ý khởi phương văn long tới, trong lòng ám nhạc, làm bộ lơ đáng nói, văn long biểu ca không biết vì sao, trong nhà phải cho hắn làm mai, hắn chính là không chịu, ta ta mợ thẳng phát sầu đâu. Lúc này sân khấu kịch thượng náo nhiệt màn kịch sướng xong rồi, tân thay đổi một cái sướng làm triền miên ra tới sướng, đại ý bất quá phương hoa ám đổi, nước chảy niên hoa, khi nào người nguyệt hai luồng viên linh tinh trên đài sướng, Từ ngữ câu lọt vào tai, lâm huyển như bị gợi lên tư thân chi tình, nghĩ phụ thân cũng hai năm không gặp, sang năm nếu có thể triệu hồi quê nhà liền hảo, nếu không thể triệu hồi, còn muốn điều hướng nơi khác nói liền không biết làm sao bây giờ. Chính mình cập kê, còn ở tại tưởng phủ cũng không lớn phương tiện, nhất thời trong lòng phát sầu, thuận miệng hỏi quý Tỷ nhi nói, ngươi biểu ca vì sao không khẳng định thân? Ai biết hắn? Quý tỷ nhi nghiêng đầu hướng bên kia nhìn lại. Vương Văn Long bọn họ đã là xem xong rồi Phương thuốc, này sẽ chính nhập bàn uống rượu, cười nói, chỉ là, theo thiếu hoa ca ca nói, hắn mấy năm nay cũng không cùng nhà ai cô nương nghiêm túc tiếp xúc quá, cũng không nhắc mái quá người kia, bởi vậy đại gia thế nhưng suy nghĩ không ra hắn vì sao không khẳng định thân. Lâm Nguyễn như nghe quý Tỷ nhi nói chuyện, đôi mắt hướng kia chỗ một ngắm, không ngờ Phương Văn Long cũng nhìn lại đây, không khỏi dòa cúi đầu, hai tay đi rào. Trong tay một cái khăn, đem khăn giảo thành bánh quay trèo trạng, một lòng lập tức liền như đây dối. Này Lâm Nguyễn như dịu dàng dễ thân, sinh lại hảo, tuy sống nhờ ở tưởng phủ, phụ thân lại là một cái có sẵn huyện lệnh, các mặt điều kiện đều là quá quan, nàng nếu như có thể trở thành biểu tẩu, lại là không tồi. Quý tỷ nhi âm thầm quan vọng Lâm Nguyễn như cùng Phương Văn Long, chỉ hy vọng hắn hai cái có thể xem đôi mắt, sau đó chính mình quạt gió thêm củi, lại ở tam mỡ trước mặt. Phóng một chút tiếng gió, hắn hai cái thành chuyện tốt, chính mình thoát thân, chẳng phải tam toàn này Mỹ. Nơi này tưởng lão phu nhân đám người nghe xong diễn, cười cùng lâm huyển như cùng quý tỷ nhi nói, chúng ta điểm vài ra diễn, các ngươi người trẻ tuổi điểm mấy cái bãi. Lâm huyển như nhân làm quý tỷ nhi chọn kịch, quý tỷ nhi cười nói, ta là phía nam người, nghe nơi này diễn lại nghe không ra tốt xấu tới, nhưng thật ra ta biểu ca bọn họ thích nghe diễn, nhất quen điểm kia. Khởi giọng hát dễ nghe màn kịch. Đã như vậy, không thiếu được làm cho bọn họ điểm một cái. Lâm Nguyễn như cười cùng tưởng phu nhân đám người nói một tiếng, tưởng phu nhân sớm dương tay làm Phương Văn Long lại đây. Đại gia hôm nay làm Lâm Nguyễn như uống rượu, nàng cũng không dám hét lớn, lúc này uống đến vài chén trà, sớm áp xuống cảm giác say, trên mặt nhợt nhạt dặn mây đỏ vốn dĩ tan. Trước mắt thấy được Phương Văn Long đi tới, chỉ xem xét Phương Văn Long liếc mắt một cái. Hai má lại chậm rãi mạn thượng yên hà sắc, Chính mình dùng ngón tay làm bộ lược sợi tóc, Tay bụng thăm quá gương mặt, Nhiệt phỏng tay, Cần trở về phòng, Lại sợ thất lễ, Nhất thời làm bộ đi uống trà, Lại không dám lấy mắt thấy Phương Văn Long, Phương Văn Long đã đi tới, Thấy tưởng phu nhân làm chính mình chọn kịch, Liền điểm một cái, Lại cười cùng Lâm Nguyễn như nói, Hôm nay vốn là ngươi cập kê, Này diễn cũng là thỉnh cho ngươi xem, Không nghĩ chúng ta khách là đảo cước điểm, Khởi diễn tới, là ngươi biểu mội nói ngươi quán sẽ điểm giọng hát dễ nghe màn kịch, liền làm ngươi điểm vừa ra đại gia nghe một chút. Lâm huyển như trong tay toản khẩn khăn, nửa ngầm đầu, xấu hổ nói, Phương đại ca xưa nay thích nghe cái gì diễn. Ha ha, hấp dẫn hấp dẫn, hai cái đối thượng lời nói, quý tỉ nhi kích động không được, tay phải toản chính mình bên trái tay áo giác, tinh chờ tình thế phát triển, vừa lúc tưởng lão phu nhân ngại nhiệt. Nhất thời muốn thay quần Áo, tưởng phu nhân đám người vây quanh đi Nơi này chỉ còn mấy cái hầu hạ người Cũng không dám đến gần Chỉ ở bên cạnh nghe gọi đến Nàng liền ở bên cạnh nói Văn Long ca ca Quyển cô nương cùng ngươi nói chuyện Ngươi ngồi xuống bãi Đứng làm cái gì Phương Văn Long liền ở bên cạnh ngồi xuống nói Các ngươi tiểu cô nương nói nhỏ Ta ghé vào nơi này làm cái gì Mưa lành cũng được Phương thuốc tử Đại tưởng lão phu nhân các nàng ra tới, chúng ta nhưng nên cáo từ. Văn Long Cà Ca ca, ngươi nói huyển cô nương mang lên này lắc tay đẹp sao? Quý Tỷ nhi sợ phương Văn Long ly nàng giả thiết đề tài, chỉ chỉ lâm huyển như thủ đoạn nói, này bộ đề liên nhìn bình thường, mang lên lại có khác một phen hương vị. Nhân là đại mùa hè, lâm huyển như xuyên đơn bạc, siêm y đúng là trong kinh thành mùa hạ đúng mốt kiểu dáng. Tay áo chỉ nơi tay khủyểu tay hạ vài phần, ở quý tỉ nhi xem ra, đó là 9 phần tay áo xiêm oai này sẽ phương văn long theo quý tỉ nhi tầm mắt nhìn. Nhìn lâm huyển như thủ đoạn, bị lắp tay hai viên màu đỏ tương tư quả một sấn, trắng như tuyết một đoạn thủ đoạn liền lóa mắt thực, nhất thời xoay mắt không dám lại xem, trong lòng thật nhảy, khuôn mặt trắng nón, không nghĩ tới thủ đoạn cũng như vậy đẹp, nhân trong lòng có việc, liền có chút không được tự nhiên, khụ đến một tiếng. Đang muốn đứng lên quá đường thiếu hoa bọn họ bên kia, lại nghe Quý Tỷ Nhi lại nói, Văn Long ca ca, ngươi còn không có đáp ta nói đâu. Nga, đẹp, đẹp. Phương Văn Long nhìn không được lại xem một cái Lâm Nguyễn như thủ đoạn, bật thốt lên liền nói, này lắp tay có thể mang ở huyển cô nương trên tay, cũng là nó thật có phúc. Nói xong cảm thấy chính mình đường đột, đã là vội vội hướng bên kia đi. Lâm Nguyễn như một khuôn mặt sớm hồng thấu cúi đầu đi uống trà, không dám lại ngẩng đầu, lại chi lăng lỗ tai nghe động tĩnh, nghe được Phương Văn Long lại là tránh ra, lúc này mới ngẩng đầu làm bộ đi nghe diễn, trong phim sướng. Cái gì, lại một câu cũng không biết. Quý tỷ nhi cười tủm tỉm mang lên uống một ngụm, "Hảo, đại công cáo thành, hai cái đêm nay sợ đều phải ngủ không được." Lâm như thấy Quý tỷ nhi trên mặt nhất phái thiên chân mạn, cho rằng nàng là một cái khờ cô nương. Liền lấy lời nói bộ chút Phương Văn Long sự, ha ha, trời cũng giúp ta, quý tỉ nhi vừa nghe, gái đúng chỗ ngứa, triệt để, đem Phương Văn Long sự toàn đổ ra tới, đang nói chuyện, tưởng lão phu nhân đám người thay đổi. Siêm y ra tới, Phương Văn Long đám người vội lại đây cáo từ, đoàn người ra tưởng ra, vội trước tặng Lý Cam Vũ trở về, mỗi ngày cũng không còn sớm, liền mướn xe ngựa hồi đường phủ. Xe ngựa mới đến cổng lớn, lại thấy đường Minh Sơn cùng Khánh thị đám người ra tới nhìn xung quanh, hỏi, dịch ca nhi đâu, không phải theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Vừa nghe mọi người nói không có đi theo, Khánh thị đám người thay đổi sắc mặt nói, nghe được nha đầu nói theo các ngươi đi ra ngoài, sau lại đường đăng nói không có đi theo, đại gia chỉ cho rằng hắn chạy trong vườn đi chơi, ăn cơm khi không thấy hắn, mới bồi rối, tìm khắp trong phủ không gặp bóng người. Này lại là chạy đi đâu Sẽ không giống lần trước như vậy Chính mình đi ra ngoài dạo Lạc đường không hiểu trở về bãi Đại gia vừa nghe Cũng nóng nảy Vội vội nói Không nói được đành phải đi ra ngoài tìm xem Quý tỉ nhi này sẽ tự trách lên Đường thiếu dịch vốn gì muốn theo đi ra ngoài Là Chính mình hát đềm không cho cùng Nếu là hắn giận dỗi đi ra ngoài đi lạc Lại như thế nào cho phải Lúc này nói Ta cũng giúp đỡ đi tìm xem Ngươi cũng đừng đi, lại muốn đem ngươi cũng đánh mất, nhưng sao sinh là hảo. Đường Minh Sơn ngăn lại nói, ngươi thả đi vào, chúng ta đi tìm là đến nơi. Nói đã cùng Phương Văn Long đám người nói lên đường thiếu dịch từng đi qua địa phương, phân mấy cái phương hướng, vội vội đi. Quý tỉ nhi ở cổng lớn đã phát trong chốc lát ngốc. Bỗng nhiên nhớ tới một chỗ tới, suy nghĩ đường thiếu dịch không biết có thể hay không hướng chỗ đó đi, cũng nâng chạy bộ. Quý tỉ nhi đi rồi một hồi, suy nghĩ lộ quá xa, cần mướn xe ngựa chậm rãi tìm đi, một sờ trong lòng ngực, lúc này mới phát hiện hôm nay theo phương văn long bọn họ đi ra ngoài, chính mình đều quên lấy bạc đặt ở trên người, này sẽ không xu dính túi đâu. Đang suy nghĩ hay không hồi đường phủ đi lấy bạc, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên ngừng ở trước mặt, một người vén lên màn xe, thăm cái đầu ra tới nói, Uy, quý tỉ nhi, đi chỗ nào? Quý tỉ nhi nhìn lên, lại là hạ niên, lắp bắp kinh hái nói, ngươi như thế nào biết tên của ta? Hà niên trong tay chính cầm cây quạt, khép lại vỗ vỗ lỗ tai nói, lần trước nghe ngươi đồng bạn gọi ngươi tên này, nhân cảm thấy tên này thổ rớt cha, cực tưởng khuyên ngươi đổi một cái, liền nhớ kỹ. Cái gì cùng cái gì? Tên này ta nghe xong mười mấy năm, chỉ cảm thấy thân thiết thực, nơi nào thổ? Quý Tỷ Nhi trừng liếc mắt một cái hạ niên, hừ, một tiếng nói, thổ không thổ cũng không cùng ngươi tương quan. Nói cần vòng qua xe ngựa đi, lại nghe hạ niên nói, uy, lần trước thiếu ngươi một ân tình đâu, có phải hay không có cái gì việc gấp, có giúp được với, ngươi chỉ lo nói. Quý tỉ nhi ánh mắt sáng lên nói, ngươi muốn không có gì việc gấp, ta ngồi ngươi này xe ngựa đi một chỗ, hành à, đi lên đi. Hạ Niên dùng cây quạt vén lên toàn bộ màn xe, vươn tay tơi kéo Quý Tỷ Nhi lên. Xe ngựa, Quý Tỷ Nhi cũng không để bụng, bắt tay đã ở Hạ Niên trên tay, một mượn lực liền lên xe ngựa, hướng Hạ Niên bên người đặt mông ngồi xuống, hướng nhân sinh đường hiệu thuốc, bên này đi. Nghỉ ngơi xe ngựa, Quý Tỷ Nhi dặn dò Sa Phu hướng một cái khác phương hướng đi, thấy Sa Phu tăng cường đánh xe, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm lúc này hướng hiệu thuốc đi. Không phải bốc thuốc đi. Hà Niên thấy Quý tỷ Nhi vẻ mặt nôn nóng. Nói, nếu là thật cấp, ta làm sao phu ra. Rồi thúc ngựa. Không cần, cái này tốc độ rất nhanh. Hà Niên cái này xe ngựa thùng xe cực khoan. Chia làm tả hữu hai bài chỗ ngồi. Quý tỷ Nhi vén lên màn xe nhìn một cái bên ngoài. Nhân tối hôm qua hả quá vũ. Mặt đường lóm vào đi nho nhỏ một cái hố hoa một cái hố hoa. Ngồi ở trên xe ngựa có chút điên. Nhất thời sợ hai người ngồi chung một bên, xe ngựa chạy trốn mau sẽ không cân bằng, vội đứng lên muốn dịch qua đối diện đi ngồi. Không nghĩ xe ngựa vừa lúc chuyển biến, nàng này vừa đứng lên, cả người một chút đứng không vững, thẳng hướng một bên quăng ngã đi. Hà Niên nhanh tay lẹ mắt, một phen vớt trụ, đỡ nàng eo nói, lần trước ngươi giúp ta đuổi đi con rắn nhỏ, lúc này ta không cho ngươi quăng ngã, rốt cuộc không ai nợ ai. Nhân dựa gần. Quý tỉ nhi nghe được hà niên trên người nhàn nhạt tùng hương vị, rất là kỳ quái đại trời nóng, hà niên trên người như thế nào không phải hãn xú vị, lại là cái này dễ người hương vị, nhất thời giấy rùa chạm hào. Đang định hướng đối diện đi ngồi, không nghĩ xe ngựa bánh xe rơi vào mặt đường một chỗ gặp gành địa phương, hung hăng điên một đại hạ, nàng toàn bộ người một đầu liền vọt vào hạ niên trong lòng ngực, đem hà niên hướng ngã vào trên chỗ ngồi, hai cái đẻ ở cùng nhau. Quý tỉ nhi đại quấn, vội dãy rùa muốn lên, ai ngờ xe ngựa lại là hung hăng một điên, bánh xe sử ra gặp gành địa phương, đem nàng hung hăng ném ở bên kia trên chỗ ngồi, điên mông đau nhức. Cái kia, cái kia, ta, vừa mới không phải cố ý. Đợi đến xe ngựa vững vàng xuống dưới, quý tỷ nhi đỏ lên mặt giải thích, thẳng than chính mình số phận kém, ra đại xấu. Ngươi không nói, ta liền cho rằng ngươi là cố ý. Hà Niên đoan chính thân mình ngồi xong, chỉnh chỉnh quần áo thưởng thức quý tỷ nhi quân thái, ngày đó chính mình sợ xà bộ ráng toàn kêu nàng nhìn lại, này sẽ đến muốn tìm về bãi, làm đối phương cũng quấn một phen mới thành. Có khách quý giá lâm xe ngựa thực mau tới rồi, nhân sinh. Đường hiệu thuốc, cửa, còn không có vén lên màn xe, quý tỷ nhi liền nghe được tôn tiểu tư thanh âm nói, ta tặng ngươi trở về đi, chỉ sợ trong nhà đại nhân đều tìm ngươi đâu. Ra tới thời gian dài như vậy, xem đại gia sốt ruột. Quý Tỷ nhi nhảy xuống xe ngựa, quả nhiên thấy tôn tiểu tư ở hiệu thuốc cửa lôi kéo đường thiếu dịch khuyên nhủ, ngươi không nói cho đại gia một tiếng liền chính mình ra tới đi dạo một ngày, hiện nay chạy chúng ta nơi này tới, người trong nhà khẳng. Định còn không biết, mau chút trở về bãi, dỗi danh theo đại nhân trở ra dạo. Ta muốn nói cho, liền không ai chịu làm ta ra tới đi dạo, nghẹn đến phát cuồng. Đường thiếu dịch nhìn xem thiên cũng không còn sớm, kỳ thật cũng sợ đại nhân tìm, trong miệng lại còn ngạnh, hử hử nói, không cho ta đi theo đi ra ngoài dạo, ta liền chính mình ra tới dạo, hiếm là các ngươi. Dịch ca nhi, ngươi thật chạy nơi này tới, trong nhà đại nhân toàn ra tới tìm ngươi, ngươi nương cấp sắc mặt, đều thay đổi. Quý Tỷ nhi cùng tôn tiểu tư đánh một tiếng tiếc đón, kéo đường thiếu dịch nói, mau chút trở về, tìm không ra ngươi. Chỉ sợ đại gia toàn cấp dậm chân. Đường thiếu dịch thấy quý tỷ nhi tìm tới, đảo không hảo lại mạnh miệng, nhậm nàng kéo tay. Quý tỷ nhi, ngươi mướn này chiếc xe ngựa rất hoa lệ a Tôn tiểu tư còn sợ đường thiếu dịch không chịu đi, lại đây đẩy hắn bối đi phía trước đi. Lại phủ đến quý tỷ nhi bên tai nói, từ nơi nào mướn xe ngựa, xa phu xuyên. Cũng hảo, hảo sinh tinh thần nhanh nhẹn. Ngươi nếu là biết trong xe ngựa còn ngồi ngươi thần tượng, không biết sẽ thế nào, chờ chính ngươi đi nhìn bãi, quý tỷ nhi ám nhạc, nhấc lên màn xe làm đường thiếu dịch đi lên, thùng xe nội hơi tối tăm, tôn tiểu tư chỉ thoáng nhìn có cái tuổi trẻ nam tử ngồi, tưởng đường ra người nào, cũng không để bụng, ruỗi tay đi phủi đường thiếu dịch trên mông dính bùn đất, thấy đường thiếu dịch giữ chặt xe ngựa bắt tay nhảy lên đi, lại thuật, thế lấy hắn mông một chút, làm hắn vững vàng đi lên. Đợi đến quý Tỷ nhi cũng lên xe ngựa, tôn tiểu tư làm cho bọn họ từ từ, nàng đi hiệu thuốc bắt mấy rán thanh nhiệt giải độc dược trở về đưa cho quý Tỷ nhi, đem đầu thăm đi vào một chút dặn bảo nói, hôm nay nhiệt, ngươi làm đường phủ người nấu cái này, không có việc gì đại gia uống uống, tránh cho bị cảm năng khí. Nói chuyện, lơ đáng nhìn liếc mắt một cái thùng xe nội ngồi Hà niên, vừa lúc đem đầu rụt trở về, thấy được xe ngựa khai đi rồi. Nàng nơi này cả người bỗng nhiên ngốc tại địa phương, cách một hồi hét lên, hạ niên, nhân sợ đường phủ mọi người sốt ruột, quý tỷ nhi lúc này đảo thật kêu sa phu ra roi thúc ngựa, xe ngựa nhất thời đuổi cấp, đại gia liền không nói lời nào, chỉ đường thiếu dịch nhìn hạ niên, âm thầm kỳ quái người kia là ai, như thế nào chưa thấy qua, khánh thị đám người đang ở cửa sốt ruột lẫn nhau dò hỏi người tìm được không có, ngẩn đầu thấy một chiếc xe ngựa xử gần, màn. Xe vén lên, đường thiếu dịch cùng quý tỉ nhi lần lượt nhảy xuống, nhất thời vừa mừng vừa sợ, đều sôi nổi chất vấn đường thiếu dịch chạy đi đâu, kêu đại gia hảo tìm. Đường Minh Sơn vốn dĩ lại tức lại cấp, này hội kiến đường thiếu dịch đã trở lại, gánh nặng trong lòng được giải khai, quát, ngươi liền biết chạy loạn. Nói, dơ tay liền phải đánh đường thiếu dịch, có chuyện hảo hảo nói, ngươi lại đem hắn đánh chạy làm sao bây giờ. Khánh thị đã vội lại đây kéo ra đường Minh Sơn. Ôm trầm đường thiếu dịch, xa giọng nói nói, đại gia tìm này nửa ngày, đều mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi một chút. Lại đi phân phó ra hạ nhân, làm cho bọn họ đi đem đường mai nương đám người tìm trở về, liền nói dịch ca nhi tìm được rồi. Một mặt hỏi quý Tỷ nhi là ở đâu tìm đường thiếu dịch, thấy ngồi tới xe ngựa hoa lệ, vừa thấy lại biết không phải trên thị trường có thể mướm đến xe, tưởng quý Tỷ nhi chạm vào nhà ai thân thích, vội đi lên nói lời cảm tạ Hà Niên nghe được bên, ngoài có người cười hỏi là nhà ai xe ngựa, lúc này thật đến cảm ơn, chỉ phải vén lên màn xe nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần phải nói cảm ơn. Khánh thị định nhãn nhìn lên, thùng xe nội ngồi một cái khí chất cao hoa, tuấn đến cực kỳ người trẻ tuổi, lại không quen biết, lăng sửng sốt nói, lại như thế nào, cũng mất công vị công tử này tặng nhà ta dịch ca nhi trở về, còn mời vào tới uống ly trà lại đi. Vừa lúc đường thiếu hoa cùng Phương Văn Long tìm không, ra đường thiếu dịch, về nhà đến xem những người khác tìm không có, thấy đường thiếu dịch lại là tìm trở về, cũng vội vàng đi lên muốn cùng đưa về tới nhân đạo tạ, một chiếu mặt, đều kinh hỉ kêu lên, Hà công tử. Đường Minh Sơn nghe được mọi người nói chuyện, lại đây vừa thấy, cũng nhận ra Hà Niên tới, vỗ về trưởng nói, Hà công tử hôm nay đã tới chúng ta cửa, Hà có thể không đi vào uống ly trà. Nhà ta khác không có, hảo trà lại tàng đến không ít, đường thiếu hoa cùng phương. Văn Long lại là ở tưởng ra gặp qua vài lần hạ niên, coi như người quen, lúc này cười nói, ngày thường tự nhiên là thỉnh không ngươi, này sẽ đã tới, tự nhiên không bỏ ngươi đi, lại như thế nào cũng đến hãnh diện uống ly trà mới là. Nhân hạ niên đại ca hạ tử ninh không bao lâu từng cùng tưởng hán dân nhị ca tưởng hán bình hướng phương xa cầu học, có cùng trường chi nghị. Bởi vậy hạ tử ninh đảo cùng tưởng hán ngày thường có lui tới, tưởng hán dân cá tính sang sàng, cũng thực. Thế nhưng ngoại hợp hà niên ăn uống, xưa nay cũng coi như muốn hảo. Tưởng ra tự nhiên nhạt thấy mấy đứa con trai kết giao hạ ra hai huynh đệ, tưởng lão ra năm kia sinh nhật khi, còn đặt hạ thiệp thỉnh hạ ra hai huynh đệ. Hạ tử an hòa hà niên cũng không hảo phất lão nhân ra mặt mũi, liền đúng hẹn đến tưởng ra, lúc ấy đường thiếu hoa cùng phương văn long cũng ở. Mấy cái người trẻ tuổi uống đến vài chén rượu, liền thục lạc lên, sau lại đường thiếu hoa cùng Phương Văn Long. Nói lên cha mẹ cần nói bọn họ làm mai, mà bọn họ còn không nghĩ nhanh như vậy thành thân khi, tưởng hán dân liền cười nói làm hạ niên giúp đỡ đo lường tính toán một chút, nhìn xem hay không nghi tảo hôn, Hà niên chính xác giúp đỡ đo lường tính toán một chút, cười nói đảo không nên tảo hôn, tốt nhất qua 18 tuổi mới thành thân Phương thích hợp. Được hạ niên cái này lời nói, đường thiếu hoa cùng phương văn long về nhà liền đối với đường ra mọi người nói, đường thái thái. Vừa nghe là, tiểu thần toán, lời nói, nhất thời liền không dám buộc bọn họ sớm thành thân, gọi được bọn họ kéo dài tới hiện tại còn tiêu giao. Hà niên không ngờ tại nơi đây nhìn thấy đường thiếu hoa cùng phương văn long, nhất thời cười nói, đảo xảo, lại là nhà các ngươi nha. Đã là như vậy, không thiếu được nhiễu một ly trà. Nói xuống xe ngựa, vừa lúc đường mai nương đám người cũng đã trở lại, vừa thấy đường thiếu dịch tìm được rồi, cửa lại đứng một người tuổi trẻ người, vừa hỏi là hạ gia công tử, cũng tổn nịnh bỡ tâm, tự nhiên phụ hoa nói còn mời vào đi uống ly trà mới là, mọi người đón hạ niên đi vào, trong lúc nhất thời vội vàng lệnh người tốt nhất trà, lại lệnh người đem tân làm trà bánh bưng lên, sớm gọi người đi dàn xếp cửa xa phu, cho hắn cầm thức ăn, lại cho tiền thưởng. Đường Thái Thái đám người cười hỏi Hà niên như thế nào sẽ biết đường thiếu dịch là đường phủ lạc đường hài tử này liền tặng trở về Hà niên thấy mọi người hiểu lầm, cười nói: ta hôm nay vốn là đến một nhà trong miếu thác một bức cổ hoa trở về trên đường thấy quý cô Nương đi hoảng loạn, vừa hỏi lại là muốn tìm người thấy nàng sốt ruột, liền thỉnh nàng ngồi ta xe ngựa đi tìm lại không biết muốn tìm chính là thiếu hoa đệ đệ Mọi người kinh ngạc hắn như thế nào nhận được Quý tỷ nhi, lại không dễ làm mặt liền hỏi. Đường Mai nương sớm lặng lẽ kéo qua Quý tỷ nhi hỏi, ngươi như thế nào nhận được hạ công tử? Quý tỷ nhi chỉ phải nhỏ giọng nói, bất quá lần trước cùng Văn Phượng tỷ tỷ cùng tiểu tư đến mây trắng miếu đi, ở chân núi đỉnh hóng gió chạm vào hắn, nhân ta không cẩn thận lấy tiểu tư ngứa phần lái đến hắn dây ống biên, hắn chân phát ngứa. Tiểu tư các nàng đi tìm ngứa thảo căn phải cho hắn ngăn ngứa, lại vừa lúc có một con rắn nhỏ tho án tiến trong đình tới, ta lấy hắn đặt ở bên người gỗ nam quải đuổi đi con rắn nhỏ, hắn thấy ta một nữ hài tử không sợ xà, pha anh dũng, khả năng liền nhớ rõ ta đi. Quý Tỷ nhi, châm trước ngôn tư, tận lực không bại lộ hà niên sợ xà sự, lại đem ngay lúc đó tình cảnh thuật lại rõ ràng, đường mai nương nghe thẳng gật đầu, lặng lẽ nói. Nghe nói có rất nhiều nữ hải tử mượn cơ hội đi tiếp cận hắn, hắn nhất phiền chán, từ trước đến nay không lớn con mắt nhìn nữ hài tử, nữ hải tử ở hắn trước mặt đông đưa cái nửa ngày, hắn còn không nhất định nhớ rõ. Ngươi lại không phải trong kinh thành sinh trưởng ở địa phương, thấy hắn cư nhiên nhận biết ngươi, ta lúc này mới ngạc nhiên, nói cười, nại một chút quý Tỷ nhi mu bàn tay nói, liền nói ngươi là một cái có phúc, lời này tổng không sai. Hà Niên uống lên trà, cùng đường ra mọi người nhàn thoại vài câu, liền đứng dậy cáo từ, mọi người lại giữ lại không được, thẳng đưa ra cổng lớn, nhìn xe ngựa đi xa, mới vừa rồi quay lại thân. Không mấy ngày, trong kinh thành truyền ra một sự kiện, nói trà thương đường Nam Tiểu Tôn Tử, năm vừa mới 10 tuổi, tên là đường thiếu dịch, với ngày nọ, lạc đường, cả nhà thẳng tìm một ngày không tìm, ở phố xá sấm ớt đấm ngực rừng chân khóc kêu... Vừa lúc hạ giam chính tiểu tôn tử hạ niên ngồi xe ngựa trải qua phố xá sấm vớt, nghe được có người khóc thê lương, đi xuống vừa hỏi đến tột cùng, cười nói, đãi ta đo lường tính toán một chút liền biết lạc đường với cái kia phương hướng, không cần thương tâm. Nói xong bấm tay tính toán, chỉ chỉ trong kinh thành, nhân sinh đường hiệu thuốc, phương hướng nói, hướng cái kia phương. Hướng tìm là được. Lúc ấy mọi người nửa tin nửa ngờ, đường ra một vị nông thôn đến chất nữ. Cũng không biết Hà Niên tên tuổi, còn nghi ngờ nói, ngươi như vậy ngón tay một chút một chút, là có thể biết dịch ca nhi ở đâu cái phương hướng, ta không tin. Hà Niên cũng không giải thích, chỉ cười nói, tin hay không, hướng cái kia phương hướng đi xem sẽ biết. Vì thế, đường phủ mọi người hướng, nhân sinh đường hiệu thuốc, phương hướng mà đi. Hà Niên nhân thấy kia ở nông thốn. Tiểu cô nương vừa mới không tin chính mình nói, vừa lúc chính mình xe ngựa đi nhẹ nhàng. Liền làm vị kia tiểu cô nương ngồi chính mình xe ngựa cùng đi hiệu thuốc phương hướng xem Hà niên xe ngựa đi mau Tới trước hiệu thuốc Một bóc màn xe Vị kia tiểu cô nương liền kinh hỉ hồ Dịch ca nhi Ngươi chính xác ở chỗ này A Nguyên lai like vị kia đường thiếu dịch trộm chạy ra đường phủ Đi dạo một ngày Cuối cùng chạy đến nhân sinh đường hiệu thuốc Tìm một vị bạn chơi cùng Vị kia Bạn chơi cùng lớn đường thiếu dịch vài tuổi kia sẽ chính khuyên đường thiếu dịch về nhà, vừa lúc đã bị mọi người tìm được rồi. Quý Tỷ nhi nghe thấy cái này lời đồn đãi khi, không khỏi cười cùng phương văn phượng cùng tôn tiểu tư nói, nguyên lai nghe nhầm đồn bậy là như thế này truyền ra tới, trách không được hạ niên không lớn ra tới gặp người, vừa thấy người tất có tân lời đồn đãi xuất hiện. Tôn tiểu tư còn thâm quái quý Tỷ nhi ngày đó không vì nàng dẫn kiến hạ niên, phòng lên quay hàm nói, Ngươi ngày đó ở phố xá sớm ướt chạm vào Hà Niên, hắn như thế nào lại cứ nhớ rõ ngươi đâu. Quý tỉ nhi sợ tôn tiểu tư hiểu lầm, chỉ phải đem đối đường mai nương giải thích kia trò chuyện lấy ra tới nói, chưa xong bổ sung nói, ta vốn dĩ cần nói cho các ngươi nói chỗ đó có xả chỉ là các ngươi cũng là sợ xà, sợ làm sợ các ngươi, liền chưa nói. Sau lại về nhà khi, các ngươi lại mấy ngày không có tới nơi này tìm ta, liền đã quên nói đuổi đi xà cái kia sự. Tốn, tiểu tư lúc này mới bình thường trở lại, cười nói, tóm lại, về hạ niên sự, ngươi nếu biết đến, không được gạt ta. Các nàng ở trong phòng nói chuyện, tơ hồng tiến vào nói, đại cô nãi nãi thỉnh vài vị thái thái tơi phủ uống trà, các thái thái muốn gặp vài vị cô nương. Đại cô nai nai thỉnh các cô nương đi ra ngoài đâu? Quý tỉ nhi chờ vội chuẩn bị đi ra ngoài gặp qua vài vị thái thái, lại thấy đường đang cầm một phong thơ tiến vào đệ cùng quý tỷ nhi nói, "Quý cô nương, đây là ngươi tin." Quý tỷ nhi vừa thấy phong thư gia thượng viết tên của mình, chữ viết cực quen thuộc, vội tiếp nhận mở ra tới xem. Quý tỷ nhi thụ giáo xem xong tin, quý tỷ nhi vội đi trước trở về phòng, tìm xảo nương cười nói, "Nương, Tôn phu tử cũng tới kinh." Tôn phu tử là lúc đầu đồng thị thỉnh giáo quý tỷ nhi cầm ký thư họa tiên sinh. Nhân nhi tử đắc tội trong kinh một vị quyền quý, mới cử ra dọn đến ở nông thôn. Lúc này tin mơ hồ nhắc tới, nói là con của hắn đằng trước. Đắc tội quá vị kia quyền quý lại rơi đài, nhà hắn thân thích vừa nghe tin tức này, vội thông tri hắn, làm hắn cử ra hồi kinh. Lúc đầu thuê cho người khác phòng ở, thân thích lại giúp đỡ thuê trở về. Tôn phu tử nhi tử tôn thanh thiệu đánh tiểu đối đồ cổ có hứng thú, cực thiện phân rõ thật giả đồ cổ. Nguyên ở trong kinh một chỗ đồ cổ hành nhập trưởng quầy, lần đó có vị quyền quý đến bọn họ đồ cổ hành mua đồ cổ, vui ý đánh nát một con ngọc bàn chỉ, cùng Tôn Thanh Thiệu nổi lên. Tranh chấp, Tôn Thanh Thiệu lúc ấy đau lòng kia chỉ ngọc bàn chỉ, ngôn ngữ liền có chỗ đắc tội. Ai ngờ ngày thứ hai, đồ cổ hành liền từ Tôn Thanh Thiệu, Tôn Thanh Thiệu còn sờ không được đầu óc, cho đến hướng mặt khác mấy nhà đồ cổ thịnh hành, chủ nhân cũng không dám muốn hắn. Thế mới biết là vị kia quyền quý dở cho quỷ. Tôn phu tử thấy được nhi tử đắc tội người, liền làm người ra mặt nói tốt cho người. Đảo có hảo chút bạn bè vì tôn phu tử buôn tẩu một hồi, chỉ là vị kia. Quyền quý địa vị quá lớn, nhất thời không ai dám loát này hổ cần. Tôn phu tử vô pháp, cùng vài vị bạn tốt thương lượng biện pháp, đến tột cùng đem trong nhà bạc thấu ra tới, khiến người khơi thông quan hệ, muốn vì nhi tử trọng mưu một chuyện làm chỉ là không ai dám tiếp thu Tôn Thanh Thiệu, qua đến một đoạn thời gian, Tôn phu tử cùng Tôn Thanh Thiệu mới phát giác thế nhưng vô pháp ở trong kinh rừng chân, chỉ phải cả nhà dọn về ở nông thôn. Lần này trở về kinh thành, thật sự buồn vui đan xen. Tiểu nương cũng tiếp nhận tin nhìn lên, xem xong cười nói, là Tôn phu tử tới, hắn cùng ngươi có sư sinh chi nghị, ngươi sáng mai tự nhiên đến bỉ lễ vật tới cửa bái trợ. Lộ trình tuy không lắm xa, Tự nhiên không yên tâm ngươi một người đi, làm văn long tặng ngươi đi bái. Lão nương lại tưởng tác hợp ta cùng văn long nha. Quý Tỷ nhi lặng lẽ thở dài một hơi, suy nghĩ vẫn là đến cùng lão nương mở ra lượng cửa sổ nói thẳng, nếu bằng không, thật chờ các nàng. Đại nhân trực tiếp thương lượng khởi chính mình cùng văn long hôn sự tới cũng đã một. Đang muốn nói chuyện, đường mai nương lại tơi gõ cửa, quý Tỷ nhi vội mở cửa đón tiến vào. Đường mai nương đối xảo nương cười nói, ta mới vừa đem vài vị thái thái tiễn đi đâu, các nàng đều khen quý Tỷ nhi Thủy Linh, hỏi cho phép nhân ra không có. Nói thấy quý Tỷ nhi nhéo phong thư ngồi ở bên cạnh làm như ngượng ngùng, liếc mắt một cái thấy phong thư thượng tự, xoay để tài nói, nha, xem. Này phong thư thượng tự, lại so với Long Ca Nhi thường ngày viết muốn tốt hơn nhiều, người đều tán Long Ca Nhi một tay tự không tồi. Ta đảo ngày ngày thúc dục hắn nhiều luyện chút, cùng này tự một so, Long Ca Nhi viết liền tựa tùy tiện nhiều. Xảo Nương tiếp lời cười nói, đây là đã dạy quý Tỷ nhi tôn phu từ tới tin, hắn lão nhân ra tự tự nhiên có vài thập niên bản lĩnh, liền chúng ta không hiểu tốt xấu nhìn, cũng thấy từng nét bút đều hữu lực. Đã dạy quý Tỷ nhi tôn phu tử, đường Mai Nương lúc trước cũng nghe qua quý Tỷ nhi ở nông thôn cùng một cái phu tử học cầm kỳ thư họa. Phu tử thâm tán, lúc này liền cùng xảo nương hỏi thăm tôn phu tử lai lịch, xảo nương cười nói, nguyên lai là hắn nha. Đường mai nương há to miệng nói, lúc trước chúng ta liền nghe được tôn phu tử tên tuổi, nguyên nghị định muốn cho Long Ca Nhi cùng Hoa Ca Nhi tới cửa bái sư, lần đó lại nghe đến tôn phu tử Nhi tử đắc tội người, cử ra dọn đi rồi, không nghĩ tới mấy. Năm nay hắn lại là ở các ngươi chỗ đó cất giấu. các ngươi là không biết nha. Tôn phu tử bản lĩnh lớn đâu, hắn đã dạy học sinh, mười cái có 5 cái trúng cử nhân, kia năm cái không chung, qua đến mấy năm cũng có khác xuất thân. Từ khi Long Ca Nhi cùng Hoa Ca Nhi chúng tú tài, dục đãi lại khảo cử nhân, chỉ là tìm không hảo tiên sinh, buồn đãi tặng bọn họ hướng hành sơn học viện đi cầu học, lại nhân bọn họ chưa kịp làm mai, sợ hai hà đều chậm chế, liền kéo thôi. Hiện nay tôn phu tử đã là tới kinh. Nếu có thể thỉnh động hắn tới phủ giáo Long Ca Nhi cùng Hoa Ca Nhi, kia có thể so cái gì tiên sinh đều cường. Quý Tỷ nhi là nghe được tôn phu tử ở kinh cũng có chút địa vị, này sẽ cười nói, phu tử xưa nay bản cái mặt, không yêu nói xấu, không nghĩ tới ở trong kinh cũng giống như hứa thanh danh. Ngày mai ngươi muốn đi bái chờ phu tử, làm Long Ca Nhi cùng Hoa Ca Nhi bị lễ vật theo ngươi một đạo đi, nếu có thể giúp đỡ nói động hắn tới phủ, là ngươi công lớn một kiện. Đường Mai nương cười nói, tương lai lại làm a giao cùng Minh Sơn cũng đi bái phỏng, nếu thật không thể thỉnh tới phủ, cũng khẩn cầu có không thường khi đi thỉnh giáo học vấn, sự long ca nhi hoa ca nhi đến chút tiến bộ. Đường Mai nương cũng biết tôn phu tự tính tình cổ quái, đầu hắn ăn uống, vừa mời liền đến, nếu là đầu không hắn ăn uống, có khi số tiền lớn cũng không đến hắn. Hắn tuy ở nông thôn che giấu mấy năm nay, hiện nay hồi kinh Tưởng bái ở hắn muốn hạ học sinh chỉ có nhiều không có thiếu tặng đường mai nương ra khỏi phòng xảo nương quay đầu làm quý tỉ nhi đi tới vinh trong phòng nhìn một cái hắn đang làm gì cần phải thêm nước trà quý tỉ nhi dạo qua một vòng trở về cười nói đại ca còn đang xem thư đâu mới vừa thấy đầu đỏ bưng một ly trà đi vào liền đứng ở bên cạnh giúp đại ca nghiên mặc ta nói được nói mấy câu đầu đỏ nói giúp ta cũng đảo một ly trà. Ta liền nói không cần, lúc này mới lại đây. Xảo Nương vẻ. Mặt buồn bực nói, đậu đỏ này trận đối với ngươi đại ca đảo Ân cần khẩn nào. Tuy nói Tam Tẩu làm nàng hầu hạ chúng ta, chúng ta ở nông thôn quen làm sự tình, đảo không cần nàng thật phần hầu hạ, nhân đại ca ngươi lần này khảo không chúng tiến sĩ, dục đãi lần sau lại khảo, không dám tùng hạ công khóa, này trận còn vùi đầu đọc. Ta nhân sợ hắn ban đêm đọc sách, nếu có khi đã đói bụng khi, Lại không thể giống ở chính mình ra như vậy Ở bếp cho hắn chừa chút ăn Bởi vậy có khi Đảo làm đậu đỏ nhớ kỹ cho hắn đưa điểm ăn Không nghĩ đậu đỏ này trận chạy hắn trong phòng đảo chạy cần Tới vinh từ nhỏ không trải qua việc nhà nông Dưỡng làn da trắng nón Ở kinh thành ở này đó thời gian Khí độ cùng trong kinh người đọc sách không cái phân biệt Hơn nữa chỉnh minh phát đã là tiến sĩ Chính hắn lại là một cái cử nhân Này thân phận địa vị bãi Vốn di liền đủ dẫn người, huống hồ tới vinh tính tình hào, đối đường phủ hạ nhân thập phần thân thiện, có tiến. Đến bưng trả đổ nước bọn nha đầu, hắn luôn luôn khách khí khẩn. Này đậu đỏ xinh có vài phần tư sắc, luôn luôn tâm khí cao, lại tự biết nhập không được phương văn long cùng đường thiếu hoa trong mắt. Cái này thấy được tới vinh ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, khách khách khí khí đãi nàng, trong lòng lại nổi lên một khác tầng ý tưởng. Này lập tức liền cần chạy tới vinh trong phòng. Nghe được xảo nương nói, quý tỉ nhi giật mình đến ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đầu đỏ này trận thật là đối. Đại ca ân cần quá mức, trong miệng nói, nương, đại ca cùng đại tẩu luôn luôn ân ái khẩn, nếu là xin đừng sự, lại là không ổn. Xảo nương gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy đâu, buồn đãi làm tới vinh về trước ra, nhân hắn lần trước khí hậu không phục, rơi xuống để sau, lại bị bệnh một hồi, này trận khó khăn dưỡng thân mình hảo điểm. Liền không dám làm hắn về nhà, chỉ tư đái hắn dưỡng chắc nịch chút lại nói, chúng ta toàn thượng kinh tới, trong nhà già già, trẻ trẻ, toàn. Kêu ngươi đại tẩu lo liệu, lúc này đại ca ngươi rơi xuống để không nói, còn nhiều mang một người trở về, kêu ngươi đại tẩu nghĩ như thế nào? Bởi vậy, chúng ta đến tưởng cái biện pháp lệnh đầu đỏ tức cái này tâm tư phương bãi, không bằng trực tiếp cùng ta mợ nhất lên làm nàng lệnh đậu đỏ không cần lại đến hầu hạ nhà chúng ta bãi. Quý tỷ Nhi suy nghĩ một chút nói, nếu điều khai nàng, có những người khác tới hầu hạ, nàng cũng gần đến không được. Ngươi ta mợ người kia. Đại hạ lại nghiêm, nếu cùng nàng nói không cần đậu đỏ hầu hạ, tất yếu hỏi nguyên nhân, nếu là nói thật, chỉ sợ nàng liền đem đậu đỏ bán. Đậu đỏ hành sự tuy có điểm không ổn nhưng tự chúng ta tới, nàng hầu hạ lại chu đáo. Nếu mệt nàng bị bán, lại có điểm không đành lòng. Xảo nương thở dài một hơi nói, các nàng này đó nha đầu mệnh lại không đáng giá tiền, chỉ là đến tột cùng là một cái em đẹp người, vì nhà chúng ta hòa thuật, liền nhớ không nổi nàng hầu hạ qua chúng ta một. Chút chỗ tốt tới, này lại nói bất quá đi. Tự nhiên đến tưởng cái thỏa đáng biện pháp, vừa không lệnh nàng bị trách phạt, lại có thể làm nàng tức tâm tư mới hảo. Quý tỉ nhi ruôi tay đi ôm xảo nương. Nhi ở trên người nàng nói, nương chính là một cái bồ tát tâm địa, mọi việc quán sẽ vì người khác suy nghĩ. Nói lên cái này, xảo nương đảo kéo xuống quý tỷ nhi tay, lời nói thâm thiê nói, quý tỷ nhi, nhân nhà ta nữ hài tử thiếu, đánh tiểu khởi, đại gia liền đau ngươi, nhân ngươi. Ngoan ngoán, đại gia càng thêm chưa cho quá ngươi một câu lời nói nặng, chỉ là ngươi chậm dai lớn, có một số việc nhi liền chỉ lo ý nghĩ của chính mình. Nương lại tưởng cùng ngươi nói một tiếng, làm người xử thế, không thể đơn cố chính mình. Nữ nhân này A, chưa xuất giá khi còn có thể kiểu quý chút, vừa xuất giá, liền muốn cố phu, cố ra, cố nhi nữ, đem chính mình bãi ở thấp chỗ, lúc này mới có thể gia đình hòa thuật. Chúng ta hiện nay ở tại ngươi mỡ ra, mọi việc càng thêm. Muốn nhìn chung người khác, tận lực không cho người thêm nhỏ tí tèo phiền toái. Những lời này nhi thật là chính mình mẹ ruột mới có thể như vậy đối chính mình nói." Quý tỷ nhi nghe xong sau một lúc lâu, đem đầu đi kê tại xảo nương trên vai, cọ sát nói, "Nương, ta đã biết." Xảo nương vỗ vỗ Quý tỷ nhi bối, cười nói, "Đã nhiều ngày gặp ngươi có chút rầu rĩ không vui, lại là cái gì nguyên nhân? Ta là ngươi mẹ ruột, ngươi có nói cái gì đi, nhi? tự nhiên nên đối ta nói thật." "Nương, Ta sau lưng nghe được ta Mợ tưởng định ra ta cấp văn long ca ca. Ngày đó ta tới tìm ngươi cùng cha khi, ở cửa sổ hà nghe được ngươi nói văn long ca ca là một cái lương xứng, nói phải đáp ứng chuyện này. Ta liền, quý tỉ nhi thấp đầu, sau một lúc lâu nói, nương, văn long ca ca tự nhiên là một cái tốt, chỉ là, ta luôn luôn đem hắn đương thân ca ca đối đãi, chưa từng nghĩ đến có một ngày muốn định cho hắn. Ngươi tuổi còn nhỏ, không biết đến cái gì là có thể sinh hoạt hảo nam tử, xảo nương yêu thương sờ sờ quý tỷ nhi đầu, thấp giọng nói, không nói đến văn long một mồ... biểu nhân tài, là trong nhà trưởng tử, cùng ngươi lại từ nhỏ chơi đến đại, hiểu tận gốc dễ, đơn nói hắn làm người tao nha có lẽ, tôn kính trưởng bối, yêu quý đề muội, không có kia rất nhiều thế tục thành kiến, đó là một cái lương xứng, phía trước cha ngươi chưa trung tiến sĩ khi, nếu nhà hắn tới làm mai, chúng ta lại không nghĩ trèo cao, miễn ngươi vào nhà hắn muộn, nhà mẹ. Để lại không được lực, ngươi ở nhà hắn nói không nên lời ăn buồn mệt. Hiện giờ cha ngươi chúng tiến sĩ, ngươi ít ngày nữa tự nhiên là quan gia tiểu thư, nói lý lẽ tự nhiên là có thể xứng cái khác quan lại nhà. Nhưng là chúng ta xuất thân ở nông thôn, nếu là xứng hảo chút nhân gia, còn sợ nhà chồng xem thường ngươi, nếu là xứng chút không bằng chúng ta nhân gia, ngươi là nói chuyện được, lại không bằng xứng đường ra. Nói nữa Chúng ta ở đường ra ở này đó thời gian, chứ bỏ. Lão thái thái thoáng nghiêm khắc chút, dư giả đều hảo ở chung, bực này nhân ra đi nơi nào tìm. Nương ánh mắt không sai nhi, văn Long hắn tất sẽ không bạc đãi ngươi. Ô ô, nếu không phải có sinh hạ ngu ngốc nhi cao nguy nguy hiểm, văn Long ca ca tự nhiên là một cái lương xứng, chính là quý tỷ nhi rơi vào đường cùng chỉ phải nói, nương, còn có một việc chỉ sợ các ngươi không biết, văn Long ca ca trong lòng. Chỉ sợ có khác một thân Xảo nương lắp bắp kinh hai nói Nếu thật Là như vậy, đảo không thể cưỡng cầu Nương, nếu là ta mợ nhắc tới Ngươi trước kéo Chờ văn long ca ca tự hành nói ra hắn ý trung nhân tới Ta chuyện này tự nhiên liền không giải quyết được gì Quý tỉ nhi phe phẩy xảo nương cánh tay làm nũng nói Nương đáp ứng ta Xảo nương trầm ngâm nói Tuy nói lệnh của cha mẹ Lời người mai mối Nhưng là nương cũng tuổi trẻ quá, khi đó cùng cha ngươi, nói dừng lại lời nói, quá một hồi lại cười nói, yên tâm, đã như vậy, nương tự nhiên có an bài khác. Quý tỉ nhi được cái này lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt mây đen tan hết, một phen lăn ở xảo nương trên người làm nũng, mặt ngực chạng yếm, đều lớn như vậy, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau ái làm nũng. Xảo nương cười xoa quý Tỷ nhi, đẩy nàng lên nói. Ngày mai liền muốn đi bái chờ tôn phu tử, nhưng đến chuẩn bị một chút lễ vật. Ta cấp cha làm một đôi giày, vốn dĩ chuẩn bị ngày mai lại cấp cha, tôn phu tử xuyên giày cùng cha ta giống nhau lớn nhỏ, này. Giày ngày mai trước hiếu kính tôn phu tử hào. Quý Tỷ nhi quỳ đến phía sau giường biên đi giúp xảo nương xoa bả vai, cười nói, dỗi danh sẽ giúp cha ta khác làm một đôi. Xảo nương đã nhiều ngày theo thùa may vá, cổ thường xuyên thấp. Có chút đau nhức, làm quý tỉ nhi giúp đỡ xoa một chút cổ, cười nói, cha ngươi liền ái xuyên ngươi làm giày, nói ngươi nạp giày gọt chân nơi đó so mũi chân địa phương lược cao chút, trung gian lại lóm một chút đi vào, hắn xuyên đi đường cũng ổn. Chút, thế nhưng so với chúng ta làm đều hảo, mấy năm nay đều chỉ vào ngươi cho hắn làm giày đâu, nói cười, quý tỉ nhi cũng cười, lão cha chân thoáng có chút nhi bệnh chân bẹt bộ dáng. Đệm chỗ chỉ có một chút điểm độ cung, Đế giày nạp nỗi thẳng thông, Hắn xuyên đi đường sát thật không lắm thoải mái, Chỉ có chính mình nạp dày Nhất hợp hắn ý. Xảo nương một bên cùng quý tỉ nhi nói chuyện, Nhất thời cảm thấy trên lưng có chút ngứa, Làm quý Tỷ nhi giúp đỡ cào cào, Cười nói, lần. Trước người thúc thúc phỏng xuống tay trưởng bộ ráng, Làm một cái cái gì, Không cầu người, cho chúng ta cào ngứa, Dùng thế nhưng hảo, Cái kia dùng tùng một làm trùy bộ dáng đồ vật, có khi theo thua may vá mệt mỏi, chính mình cầm tới đấm đấm lưng, cũng cực thoải mái, chỉ là đều đã quên mang đến dùng. Nương, kia hai dạng khác biệt đồ vật tuy rằng đều là thúc thúc làm, lại là ta nói cho hắn như thế nào làm, hắn mới làm được, cái kia đơn giản, ta phải không tìm thợ một làm ra. Tới cấp ngươi dùng chính là, quý Tỷ nhi lại đi giúp xảo nương ấn huyệt thái dương, cười nói. Lần trước ngươi nói dùng thế nhưng Hảo cái kia lòng bàn chân mát xa một châu, ta cũng làm làm một cái ra tới Hảo. Cái gọi là lòng bàn chân mát xa một châu, chính là lấy một đoạn đầu gỗ, phỏng hai chân hình dạng xác định Hảo một cái phạm vi, sau đó ấn lòng bàn chân các huyệt vị vị trí, ở đầu gỗ thượng điêu ra từng viên ngón tay đại, đột ra đầu gỗ ngoại một châu, theo thùa may vá làm. Mệt mỏi, liền cởi giày, đi lên đầu gỗ thượng đi lại đi lại. Những cái đó một trâu ở lòng bàn chân thượng mát xa, đi được một hồi, đảo tinh thần tỉnh táo, xảo nương cười quay lại thân, đi chọc quý tỉ nhi cái trán nói, mệt ngươi nghĩ ra này đó tiểu ngoạn ý, này đầu nhỏ dưa cũng không biết là như thế nào lớn lên, nhà chúng ta mấy cái nam hải tử đều là thành thực người, thiên ngươi nhiều nhất này đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng. cha ngươi còn nói dơ nói nếu ngươi sinh vì nam tử, sợ, so mấy cái ca ca càng có làm ta còn phun hắn nói một nhà đều là nam hải tử, không một cái chi kỷ nữ hải nhi, ta xem ai cho ngươi làm kia khởi hiếm lạ cổ quái dày. Quý tỉ nhi nghe cũng cười, dựa gần xảo nương ngồi vào mép giường nói, ta làm dày lại hiếm lạ cổ quái, cha đều xuyên vui vẻ, đáng tiếc nương không chịu xuyên ta làm cái loại này yếm, ta phí như vậy đại kính làm ra tới, nương lăng là không chịu xuyên xuyên. Nha, lại nói cái loại này yếm nha, xảo nương đỏ mặt, Lên, đảo oán trách quý Tỷ nhi nói, lần đó kêu ta thí xuyên, ta không kịp thay hạ, vừa vặn cho ngươi cha thấy được, hắn cười chết khiếp, nói ta mặc vào cái kia rất giống cái lão yêu tinh, ngươi còn hảo thuyết. Quý tỉ nhi này sẽ cũng nhạc không được, lần đó ở nhà theo yếm, nhất thời hứng khởi, phòng kiếp trước mặt ngược bộ dáng làm một cái hiếm lạ cổ quái yếm, chính mình ngượng ngùm xuyên, hống lão nương mặc vào, làm nàng trọng lên áo ngoài nhìn xem hiệu quả ráng người quả nhiên Phật Phòng quyến rũ lên xem thiếu chút nữa chảy nước miếng bỗng nhiên Lão Cha vào phòng chính mình chỉ phải lui đi ra ngoài ván chút chính mình lại vào phòng tìm Lão Nương khi Lão Nương đẩy mặt dặn mây đỏ oán trách chính mình không nên làm nàng thí xuyên cái kia lúc sau không bao giờ chịu thí xuyên hy thế chân bảo yếm mẹ con hai cái nói cười nghe thấy tiếng đập cửa tôn tiểu tư thăm dò tiến vào nói quý tỉ nhi, ngươi cả buổi không ra Nguyên lai like cùng ngươi, nương trốn trong phòng nói nhỏ nha, mau tiến vào, xảo nương vấy tay kêu tôn tiểu tư vào phòng, kéo tay cười nói, hôm kia tam tẩu còn nói ngươi hảo chút thời gian không có tới đường ra, chẳng lẽ là bực đại gia diễu cợt ngươi cùng dịch ca nhi, đang định gọi người đi hỏi thăm một chút, hôm nay ngươi liền tới rồi, cũng biết là không bực, nha, thím lại nói cái này, ta lại thật bực. Nhân đường thiếu dịch ồ nào muốn định ra tôn tiểu tư đương tức phụ nhi, đường ra mọi người. Thấy tôn tiểu tư là một cái khai đến vui đùa, thấy nàng tới, đều cười nói, dịch ca con dâu tới. Đem tôn tiểu tư nhào cái đỏ thấm mặt, giận dối hảo chút thời gian không tới đường ra, hôm nay vẫn là phương văn phượng ngạnh lôi kéo tới. Lúc này mọi người thấy nàng tới, đảo không dám lại diễu cợt nàng, lại cứ đường thiếu dịch nghe được nàng tới. Ra tới tỉ tỉ trước tỉ tỉ sau kêu, đường phủ mọi người tuy không nói cái gì, lại đều che miệng thẳng nhạc, tôn tiểu tư này sẽ nghe. Được xảo nương cũng diễu cợt nàng, đảo đi giận quý Tỷ nhi nói, quý tỉ nhi cùng ngươi nương cùng nhau diễu cợt ta, ta không tới, về nhà. Được rồi, không cười ngươi Quý Tỷ nhi kéo tôn tiểu tư, làm nàng cấp xảo nương khám một chút mạch, cười nói, ta nương mấy ngày nay ngồi ở trong phòng theo hoa. Thường la hét bắp chân rút gân, ngươi cấp nhìn xem là chuyện như thế nào. Tôn tiểu tư nhìn một hồi nói, thím ở nông thôn khi khả năng quen lao động, tới trong kinh cả ngày ngồi. Ở trong phòng theo hoa, đi lại thiếu, này bắt chân liền rút gân. Này không gì, xưa nay ngồi một hồi liền lên đi một chút đó là. Nói đi xem xảo nương theo trăm điệp đồ, le lưới nói, lại nguyên lai like con bướng có này rất nhiều nhan sắc nha. Ta trước khi còn tưởng rằng nhiều nhất liền ba bốn loại nhan sắc đâu. Thím theo quá tinh xảo, theo như vậy một bức, đến muốn một tháng đi. Tôn tiểu tư mẫu thân chết sớm, đánh tiểu đi theo phụ thân bên người phân biệt dược thảo, kim chỉ công. Phu lại giống nhau, này hội kiến xảo nương theo trăm điệp đồ, lại có chút dịch bất động chân. Tăng cường theo, nửa tháng liền theo xong rồi. Xảo nương cười nói, ngươi muốn thích, quá chút khi dỗi dánh. Ta theo cái con bướm hương bao cho ngươi. Hoa, thật sự nha. Tôn tiểu tư nhảy nhót nói, ta cầm có mùi hương dược thảo phơi khô cất vào hương bao, thím cấp phùng thượng, lại theo kia con bướm, nhìn xinh đẹp, nghe lại tỉnh thần, lúc này mới hảo đâu. Các nàng nơi này nói, tơ. Hồng tiến vào nói có khách nhân tặng quả vải tới, cô nãi nãi thỉnh vài vị đi ra ngoài nhấm nháp đâu. Các nàng nghe xong, vội theo tơ Hồng đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Phương Văn Long cùng đường thiếu hòa theo quý tỉ nhi, đang định theo chấm đất chỉ đi bái trờ tôn phu tử, ai ngờ đường mai nương cứu cứu vương một hàng cùng mợ vương thái thái mang theo 15 tuổi tôn tử vương học dũng tới, vừa nghe bọn họ muốn đi bái trờ tôn phu tử, vương một hàng hỏi thanh là cái nào tôn phu. Từ lúc sau, Loát Cần nói, học dũng cũng cùng Văn Long bọn họ cùng đi bái trờ một chút, vương ra là hoàng thương chuyên quản lá trà một cái chi nhánh. Trong nhà tuy có tiền, lại cứ không một cái sẽ đọc sách, có rất nhiều chơi bởi lêu lỏng vãn bối. Đến Vương Học Dũng, lại có chút tiểu thông minh, tiên sinh thấy Vương ra đệ tử vốn dĩ đau đầu. Này hội kiến Vương Học Dũng có thể hảo sinh ngồi ở học đường nhận được mấy chữ, tự nhiên tán Vương Học Dũng, Vương một hàng vừa nghe. Đại hỉ, chỉ hy vọng trong nhà có thể có một cái sẽ đọc sách ra tới giữ thể diện, bởi vậy gắng sức bồi dưỡng Vương Học Dũng. Thường khi đem hắn mang theo trên người, này sẽ nghe được tôn phu tử cư nhiên là đã dạy quý tỉ nhi tiên sinh, nhất thời đảo đổi quý Tỷ nhi nhìn với con mắt khác, cười nói, quý cô nương lại nguyên lai là tôn phu tử nữ đệ tử, xưa nay không hiện sơn không lộ thủy, khó được, khó được. Quý tỷ nhi thấy vương một hàng làm vương học dũng đi theo bọn họ cùng, nhau ra cửa, tuy có chút không tình nguyện, lại không hảo cự tuyệt. Phương Văn Long cùng đường thiếu hoa lại biết Vương Học Dũng mắt cao hơn đỉnh, quán sẽ ở trưởng bối trước mặt trang xảo khoe mẽ, ở bọn họ trước mặt, lại đem đầu ngưỡng so với ai khác đều cao, bọn họ có chút nhi không quen nhìn, lại nhân Vương Học Dũng lớn lên có chút hắc, ngầm cho hắn lấy một cái ngoại hiệu kêu, tiểu hắc. Nhân thấy Vương Học Dũng cũng muốn theo bọn họ đi bái chờ tôn phu tử, lặng lẽ nói thầm, nói, tiểu hắc cũng đi à, sẽ không đem sự tình rào hắc đi. Vương một hàng nơi này vẫn dặn dò vương học dũng nói, tới rồi phu tử trước mặt, tự nhiên đến biểu hiện một vài, đến phu tử coi trọng, tương lai nếu muốn bái ở hắn môn hạ, hắn tự nhiên không hảo thật phần chối từ. Đợi đến quý tỉ nhi đoàn người ra cửa, nhìn nhìn xảo nương vừa lúc có việc tránh ra, nơi này vương thái thái đảo cùng đường thái thái hỏi thăm khởi quý tỉ nhi canh giờ bát tự cũng ra nội cảnh huống Đường Mai nương vừa nghe nàng ý tứ Liền biết là muốn vì vương học dũng cầu xứng, cười nói, quý tỉ nhi nhưng thật ra một cái tốt, nhà của chúng ta còn cười nói nước phủ sa không nhánh sông người điền, đảo cùng quý tỉ nhi nàng cha mẹ khai vui đùa nói dù sao văn long cũng còn không có hôn phối, không bằng đại gia thân càng thêm thân. Quý tỉ nhi nàng cha mẹ đều cười nói quý tỉ nhi còn không có cập kê, nói này đó vì thời thượng sớm, đại gia lúc này mới bỏ qua, lại đãi một năm, chờ quý. Tỉ nhi cập kê, khi đó mới luận đâu? Muốn nói phía trước, vương gia tự nhiên là coi thường quý tỉ nhi, này sẽ trịnh minh phát đã là tiến sĩ, tới vinh lại là cử nhân, quý tỷ nhi nguyên lại sư tử tôn phu tử, này ra thế, này học thức, lại cùng hướng khi xưa đâu bằng nay. Vương gia tuy phú quý, trong nhà cưới tức phụ nhóm nhiều cũng là thương nhân nhà, này sẽ lại muốn thay thế vương học dũng cưới cái quan lại nhà cô nương nhập môn sung căng môn hộ. Vương Thái Thái T tưởng Minh Bạch: Nếu là ở kinh thànhnh đi nói nhân ra quan lại nhà cô Nương, nhân ra kia khởi quan lại nhà lại nhất chướng mắt thương nhân, nói thành còn hảo, nói không thành phản nhau cái ngượng ngùng. Hiện giờ Ch Minh phát xảo Nương sống nhờ ở đường ra, lúc trước lại là ở nông thôn xuất thân, khí thế tự nhiên thấp, cũng dễ nói chuyện, nếu muốn nói hả nhà bọn họ nữ nhi, tự nhiên là dễ dàng. ai ngờ nghe xong đường Mai Nương này phiên lời nói, Ý tứ lại là nhà bọn họ cũng tưởng nói hạ. Quý tỉ nhi cấp văn long, đã sang năm liền luật. Cái này đảo không hảo nói cái gì nữa, cười đem lời nói kéo ra. Đang nói, đường thiếu dịch hạ học, nghe được vương thái thái đám người tới, vội tiến vào thấy. Vương thái thái nhìn một cái đường thiếu dịch lại so với dĩ vãng tinh thần nhiều, cười nói, Nha, dịch ca nhi nhìn khí sắc lại hảo, năm rồi phùng loại này đại trời nóng. Điều nào nào không cái kính, năm nay nhìn tung tăng nhảy nhót, ngươi nương nhưng nên yên lòng. Nói lại, quay đầu cùng Khánh Thị nói, nghe nói dịch ca nhi chính mình định rồi một cái hiểu y dược tức phụ nhi, tức phụ nhi giúp đỡ hắn điều trị thân mình, lúc này mới điều thần thanh khí đủ, chính là thật sự. Bất quá tiểu hài tử nói giỡn, như thế nào liền chuyển tới ngươi bên tai đi, nếu là tiểu tư cô nương tới, lại không hảo lại khai nàng vui đùa. Nếu lại nói giống thật sự giống nhau, chỉ sợ nàng về sau cũng không tới. Khánh thị ứng lời nói, thấy đường thiếu dịch chạy, đảo nha. Một tiếng nói, đều thành hắn hôm nay biết e lệ. Nói đại gia toàn cười, đường mai nương làm mai quý tỉ nhi đoàn người từ tôn phu tử chỗ khi trở về, chỉ nói tôn phu tử hiện nay vô tình thu môn sinh, mọi người vừa nghe, chỉ phải từ bỏ. Cười nói không thiếu được làm trịnh minh phát nhiều điểm chỉ đạo đường thiếu hoa cùng Phương Văn Long liền bãi. Ngày thứ hai buổi sáng, đường mai nương chờ xảo nương một người ở phòng, lại nhắc tới Quý Tỷ Nhi hôn sự, cười nói, từ cha mẹ ta, cho. Tới ra hạ các vị nha đầu, Quý Tỷ Nhi toàn ứng đôi khéo léo, mọi người đều tán đâu. Hiện nay Văn Long cùng Quý Tỷ Nhi ở chung lại hảo, ta nương liền nói muốn hôn càng thêm thân. Ta nghĩ Văn Long cũng không nhỏ không thể lại kéo chỉ là quý Tỷ Nhi lại tiểu đại gia liền hủy đi chung cái biện pháp nói trước làm quý Tỉ Nhi quá muôn sau đó Văn Long bọn họ lại đi hành Sơn học viện cầu học Qua năm khi trở về, vừa lúc viên phòng, hay không chậm chễ chỉ không biết tiểu cô ý hạ Như thế nào Xảo Nương vốn dĩ cũng vừa ý Văn Long chỉ là nghe quý Tỷ Nhi nói Văn Long trong lòng có khác người trong lòng nói thầm này sẽ liền cười nói, Văn Long tự nhiên là một cái tốt, chỉ là hoảng hốt nghe được nói Văn Long trong lòng lại mặt khác có người, lời này không biết thật giả, cũng không hảo nói bậy. Hiện nay lại đến tìm Văn Long hỏi cái đến tột cùng, chúng ta lại thương lượng việc này. Đường Mai Nương lắp Bắc Kinh hái nói, ta lại không biết tình. Đến tột, cũng có phải hay không ta nghe lầm, cũng chưa biết được, chỉ là tam tẩu trước lưu ý, nếu quả cũng không việc này, hết thảy tự nhiên nghe tam tẩu. Xảo nương cười cấp đường mai nương châm trà, ta chỉ hy vọng là ta nghe lầm đâu, văn long đứa nhỏ này, ai nhìn không yêu. Đường mai nương tinh tế hồi tưởng phương văn long này trận hành động, nhưng đầu nói, này trận đảo không lớn đi ra ngoài, bất quá hướng tưởng phủ đi vài lần, cũng là tìm tưởng ra thiếu ra đại gia trò chuyện. Liền hồi, thường ngày cùng ra hạ bọn nha đầu cũng không nhiều lắm lời nói, lại không biết là cùng ai, nói thở dài một chút. Chính nói chuyện, tơ hồng cầm một chương thiệp tiến vào, thấy quý tỷ nhi không ở trong phòng, cười nói, tưởng phủ biểu cô nương hạ thiệp, mời quý cô nương qua phủ một tự, lại không biết quý cô nương có phải hay không hướng trong vườn đi, tìm mấy chỗ đều tìm không nàng, nàng ở nàng ca ca trong phòng đi theo luyện tự đâu, xảo nương cười nói, lần. Trước thấy tôn phu tử, tôn phu tử khảo so một hồi công khóa, nói nàng khác còn hảo. Chính là một tay tự không cái tiến triển, nhân nàng ca ca tự lại viết hảo, nàng mấy ngày này đều hướng hắn ca ca trong phòng đi luyện một hồi tử tự mới bãi. Nói lại dặn bảo tơ hồng tìm quý Tỷ nhi khi, hai cái ra cửa phía trước lại đây một chút, có chuyện tương dặn bảo, tơ hồng vội ứng. Đãi tơ hồng đi, xảo nương cười nói, nói cũng kỳ quái, quý tỷ nhi bất quá thấy được tưởng phủ biểu cô nương. Hai lần, đảo giống đầu duyên. Đường mai nương nghe được tưởng phủ biểu cô nương mấy chữ, trong lòng vừa động, nhớ tới lần trước đảo có nghe Văn Long cùng Thiếu Hoa nói lên quá, nói lần đó vì Lý Cam Vũ thượng tưởng ra cầu cái khí hậu không phục phương thuốc tử, vừa lúc tưởng phủ biểu cô nương cập kê, Văn Long còn bị lễ đưa lên. Kia tưởng ra biểu cô nương chính mình cũng gặp qua, cực kỳ dịu dàng, đều thành nàng nơi này nghĩ, thấy quý tỉ nhi cùng tơ hồng cầm thiệp tới gặp. Xảo nương Vội làm bộ không lơ đáng hỏi Lâm Nguyễn như sự, cười nói, quý tỷ nhi đảo cùng tưởng ra biểu cô nương hợp ý. Nghe được cái này biểu cô nương tốt nhất ở chung, chỉ là không lớn ái gặp khách, chỉ cùng trong phủ vài vị cô nương theo thùa may vá, thường ngày không thường xuất giá. Nhân cập châm cài đầu càng là không ra khỏi cửa, ta còn là tháng này mùng một hướng trong miếu đi dâng hương, mới thấy nàng một lần, chỗ má càng tốt, nghe nói nhân thân sinh phụ thân không ở. Bên người, còn không có hứa người, chỉ đợi nàng phụ thân triệu hồi quê nhà tiền nhiệm, mới tiếp nàng trở về đâu. Nàng đã tương mới quý Tỷ nhi tự nhiên đi gặp. Xảo nương nhân ngại quý Tỷ nhi hôm nay xuyên tố chút, kéo nàng trở về phòng đi đổi vui mừng chút xiêm y lại hướng tưởng phủ đi. Nơi này đường mai nương có chút tâm tư, vẫy tay kêu lên tơ hồng, mật ngữ vài câu. Thấy quý Tỷ nhi các nàng ra tới, mới cười nói, quý Tỷ nhi hiện nay ra cửa. Cũng đến có nha đầu bạn mới. Thành, làm tơ hồng theo bên người hầu hạ đi. Đừng làm cho người cười nói cô nương ra cửa, khó coi liền cái nha đầu cũng không có. Nói đẩy quá tơ hồng, làm cho xảo nương mặt dặn bảo nói, Ngươi về sau liền đơn hầu hạ quý cô nương một cái, dư giả không cần ngươi nhiều lý. Này như thế nào Thành? Nhân tơ hồng ở nha đầu giữa nhất thông minh lanh lợi, đường mai nương thích nhất. Cái này lệnh nàng chỉ hậu hạ quý tỷ Nhi một cái, lại là nói rõ chính là đem nàng đưa cùng quý tỷ Nhi, xảo nương không khỏi cười nói, tam tẩu khó khăn điều trị ra một cái đắc lực, lúc này bạch bạch cho quý tỷ Nhi, chính là tiện nghi nàng. Đúng là tơ hồng mới xưng đương quý tỷ Nhi nha đầu, khác nha đầu đều thô kệch, ta cũng lấy không ra tay. Đường mai nương cười cười, dặn bảo nói, thiên cũng không còn sớm, đã là hướng tưởng phủ đi này liền lệnh người bị xe ngựa đi bái tuy chỉ là biểu cô nương tương mới cũng không thể thất lễ tự nhiên cùng ta thường lui tơi thượng hắn tưởng ra giống nhau đến bị lễ tới cửa đợi đến quý Tỷ nhi cùng tơ hồng từ tưởng phủ trở về đường mai nương lại hướng tơ hồng nháy mắt tơ hồng tự nhiên biết cơ vội theo vào phòng đem hôm nay theo quý Tỷ nhi đến tưởng phủ lúc sau tưởng ra cô nương nói cái gì đó lời nói làm chút chuyện gì nhất nhất bẩm báo Nghe được quý tỷ nhi nhắc tới đường phủ mọi người khi, Lâm Nguyễn như cố ý vô tình hỏi vài câu, đường mai nương mặt mày đảo có ý cười, phất tay làm tơ hồng lui. Xuống, nàng nơi này trầm ngâm sau một lúc lâu liền hướng Phương Văn Long trong phòng đi. Nương, sao ngươi lại tới đây? Không phải tưởng khảo so ta công khóa đi. Phương Văn Long chính đọc sách, thấy đường mai nương vào được, cười nói, ta nhưng không giống khi còn nhỏ như vậy lười biếng không cần các ngươi lại nhọc lòng. Ngươi lớn, học này đó cũng thâm thúy, ta còn nơi nào xem hiểu. Khi còn nhỏ bắt lấy ngươi, cũng bất quá xem kia tự nhi viết có được không mà thôi." Đường Mai nương hướng ghế trên ngồi xuống, cười nói, "Nhân buổi sáng tưởng phủ biểu cô nương tới thiệp thỉnh quý tỷ nhi qua phủ đi tự tự, tơ hồng đi theo đi hầu hạ. Vừa rồi tơ hồng khẽ cùng ta nói, Lại nói tưởng phủ biểu cô nương nhìn khí sắc không bằng lần trước ở trong miếu thấy như vậy, sợ là bị bệnh, ta nghĩ tới quý tỉ nhi trong phòng, dặn bảo nàng này trận đừng quá tưởng phủ đi, tiểu tâm bị nhà nàng biểu cô nương qua bệnh khí, nhân thuật đường quải quá ngươi nơi này, liền tiến. Vào nhìn xem thôi, huyển cô nương bị bệnh, Phương Văn Long nghe được đường mai nương nói, ăn cả kinh nói, ngày hôm qua cùng người Hán bọn họ luận công khóa. Không nghe hắn nói quá hắn biểu mùi bị bệnh, lại không biết bệnh quan trọng không quan trọng. Hiện nay thời tiết này nhiệt một trận lại trời mưa một trận nhất dễ sinh bệnh. Nếu là sợ quý tỷ nhi đến tưởng phủ bị qua bệnh khí, không thiếu được lệnh nha đầu đi thăm là được. Tôn ra cô nương này trận cũng thường tới. Phủ, không bằng thỉnh nàng thượng tưởng phủ vì huyền cô nương trần trị một chút phương hảo. Phương Văn Long quính lên, đảo nói một chuỗi. Này hội kiến đến đường mai nương nhìn hắn, muốn nói lại thôi bộ ráng, lập tức tỉnh giác chính mình nói quá nhiều, chứ tích, nhất thời lầm bẩm nói, nương, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta hoảng hốt nghe được người ta nói, ngươi trong lòng có người, chỉ là đoán không nếu ai, hiện nay thử một lần thăm, ngươi liền nói nhiều thế này lời. Nói, ta tự nhiên đoán chứ, chỉ là không biết nhân gia cô nương như thế nào tưởng. Đường mai nương đối lâm huyển như tính tình ra thế tự nhiên là vừa lòng, nếu có thể nói hạ nàng đương tức phụ, tự cũng là không tồi. Nói nữa, quý Tỷ nhi tuy hảo, cuối cùng là chưa cập kê, lúc trước lại có khánh thị cùng đồng ngọc thiền chờ cũng tưởng cầu hôn, chính mình tuy nói sơm chút, xảo nương các nàng cuối cùng hướng vào ai, còn không nhất định đâu, trong lòng lại loang thoáng sợ phương. Văn Long cùng đường thiếu hòa sẽ đồng thời thích thượng quý Tỷ nhi. Nếu là như thế, tuy là đem quý Tỷ nhi nói cho chính mình nhi tử, cũng sợ tương lai sẽ nhiều chuyện. Cái này nghe được Phương Văn Long trong lòng có khác một thân, cái này một thân điều kiện hiện nay so quý Tỷ nhi còn hảo, trong lòng tự nhiên nguyện ý. Chỉ là chính mình ra muốn thượng tưởng ra làm mai, cũng coi như là trèo cao, còn phải tốn nhiều chút tâm tư mới có thể được việc. Nơi này Phương Văn Long nghe. Xong đường mai nương nói, mặt đỏ lên nói. Nương từ nơi nào nghe tới nói Ngươi cũng đừng động từ nơi nào nghe tới Đã là như thế Tự nhiên vì ngươi thượng tưởng ra đi cầu hôn Chỉ là một cái Viện cô nương thân cha không ở bên người Không biết tưởng lão thái thái Làm đoạt huy chương làm không được chủ Nếu làm đoạt huy chương còn thôi Làm không được chủ khi Lại đến phí này tâm tư Nói không chừng phải lệnh người hướng Viện cô nương thân cha tiền nhiệm nơi đó nhi hướng Đi hắn giáp mặt cầu hôn Đường Mai Nương cười xem Phương Văn Long nói, hắn thân cha chỉ sợ đến xem qua ngươi nhân tài có thể yên tâm nhi, đến lúc đó không nói được còn phải ngươi theo thác môi người cùng nhau lên đường, ngươi nhưng đến có chút chuẩn bị. Phương Văn Long thấp đầu nói, nương nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Qua đến mấy ngày, quý tỉ nhi nghe nói đường Mai Nương dục đãi vì Phương Văn Long thượng tưởng ra đi nói lâm huyển như sự, hỉ ở trong phòng cười. Chỗ! biểu ca nói người khác tự nhiên lại vô biểu huynh mỗi thành thân sầu lo đến 9 tháng sơ ở trong kinh chờ thiếu tiến sĩ có một đám lại thủ thiếu ngay trong ngày tiền nhiệm còn không có thủ thiếu cũng có tin tức xuống dưới nói còn phải đãi sang năm mùa thu mới có thiếu xuống dưới Chị Minh phát được tin tức chỉ phải cùng xảo Nương chờ chuẩn bị về quê nhà đãi sang năm lại đến kinh chờ đường mai Nương cùng đường Minh Sơn chờ lắc đầu thở dài nói kia khởi Phương phát quảng, tự nhiên trước thủ thiếu, chúng ta tuy chuẩn bị bạc, bất đắc dĩ tìm không đắc lực người, này chỉ phải chờ sang năm. Đường Minh Sơn cùng Phương giao chờ phía trước mang theo Trịnh Minh Phát cũng thăm viếng hảo chút hơi nói chuyện được Quan Nhi, đáng tiếc nhận biết Quan Nhi thế lực không lớn, sự không thượng lực. Trịnh Minh Phát đảo bình tâm tính khí nói, cũng không ngừng ta một người chờ đến sang năm, thả chờ bãi. Vừa lúc Phương đạt ở Kinh cũng mua sắm rất. Nhiều vật phẩm cần vận về quê nhà đi, đoàn người liền từng người chuẩn bị hành trang, đang chuẩn bị, Lý Cam Vũ bên kia có tin tức tới, nói hắn cha cũng đến chờ sang năm trở lên kinh tới chờ thiếu, chỉ chờ chọn ngày lành, bọn họ liền lại đây đi theo trịnh ra đám người kết bạn về quê nhà. Nhân thấy đường mai nương đã vì Phương Văn Long đi tưởng ra cầu hôn, Khánh Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay đang định tìm cơ hội hướng xảo nương trong phòng thăm khẩu phong, nhìn xem. Nàng có bỏ được hay không làm quý tỉ nhi lưu tại đường ra, lại thấy vương thái thái tới, chỉ phải đi tiếp đãi. Lần trước dịch ca nhi lạc đường, nơi nơi đều ở truyền là hạ ra kia tiểu thần toán bấm tay tính toán, giúp các ngươi chỉ ra lạc đường phương hướng, lúc này mới tìm trở về. Ta trước khi nghe lời này, còn giúp phân biệt vài câu nói lúc ấy chỉ là trùng hợp mà thôi, ai ngờ đều bị người thở dài trở về. Thế nhưng toàn cố chấp, nhận định chính là hạ ra tiểu thần toán. Công lao! Vương Thái Thái khẽ cùng đường Thái Thái đám người nói, mọi việc một dính lên hà ra kia tiểu thần toán, liền biến vô cùng kỳ diệu. Nếu là ngày xưa, có thể cùng nhà hăn dính lên biên, tất nhiên là chuyện tốt, này lập tức, lại là xa chút hảo. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Đường Thái Thái đám người nhất tinh ngoan, này sẽ cực kỳ cảnh giác dò hỏi. Vương Thái Thái hạ giọng đem gần đây một ít bí văn nói. Nguyên lai đương kim hoàng thượng có vài vị hoàng tử, lại, chậm chạp chưa lập thái tử, nghe đồn đại hoàng tử tưởng hiệu đương kim hoàng thượng năm đó như vậy mượn sức một vị đo lường tính toán thần chuẩn người tại bên người trợ chặt bởi vậy nghĩ đến hạ niên, đảo dụng tâm mượn sức. Ai ngờ đương kim hoàng thượng nhất kỵ đo lường tính toán thần chuẩn người, đem đại hoàng tử kêu đi huấn một đốn, chỉ sợ ít ngày nữa liền xe dáng tội hạ ra cũng không nhất định. Đường thái thái đám người nghe được chấn động thấp giọng hỏi nói, lời này là từ đâu truyền ra tới, nhưng có vài phần thật. Chúng ta cùng trong cung một vị thu mua công công luôn luôn có giao tình, hôm qua hiệu đưa hắn vài món thứ tốt, hỏi thăm trong cung có gì tin tức, hắn lại nói cái này. Chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Vương Thái Thái thở ra một hơi nói, hôm nay tới, lại là chuyên môn tới nói cho các ngươi cái này. Lão Ngưu cùng Nộ Thảo Đường Mai nương nghe được Vương Thái Thái nói, cũng khẩn trương, cố ý kêu lên quý tỷ nhi dặn bảo hảo. Chút lời nói, lại lẳng le nói, các ngươi lần trước tới khi, ngươi kia đến giống như mới 6 tuổi bộ dáng, này trong kinh nơi nơi đều ở nghe đồn quốc sư như thế nào thần kỳ sự, sau lại dần dần không ai đề ra. Chúng ta dân chúng sao, cũng không để bụng. Không nghĩ có một ngày lại nghe đã có người ta nói, quốc sư tương ứng tinh Nguyệt phái ở kinh thành môn nhân, hoàn toàn biến mất tung. Trong quán trà đo lường tính toán người cũng trong một đêm toàn không thấy. Hạ niên. Đánh tiểu liền có tiểu thần toán tên tuổi, mấy năm nay ru ru trong nhà, cùng những việc này đến tuột cùng có hay không quan hệ cũng không thể hiểu hết. Hiện giờ chuyển đến này đó tiếng gió, lại không thể cùng hăn dính cái gì biên. Quý Tỷ nhi gật gật đầu nói, ta mợ, chúng ta qua mấy ngày liền về quê nhà, hẳn là sẽ không theo hạ niên nhất lên quan hệ mới là. Ha ha, ta nhưng hồ đồ. Đã quên các ngươi liền mau về nhà. Đường mai nương cười nói, bất quá bạch dặn bảo ngươi một chút. Thấy đường mai nương lôi kéo quý tỷ nhi nói chuyện, khánh thị lại vào xảo nương phòng, cười nói, dù sao các ngươi sang năm còn đãi lại đến, không bằng lưu lại quý tỷ nhi ở chỗ này ở. Tỉnh chạy tơi chạy lui, xảo nương cười nói, nơi này là kinh thành, phồn hoa khu vực, quý tỷ nhi ở, kiến thức tự nhiên tăng trưởng không ít. Chỉ là nàng à ma lệnh người viết tin tới, thực sự tưởng niệm nàng, đặc đặc dặn bảo nhất định phải mang theo về nhà. Bởi vậy lúc này đảo không hào, đem nàng lưu lại. Khánh thị nghi nghĩ, đơn giản đẩy ra nói, nhân văn long ít ngày nữa liền phải đính hôn. Thiếu hoa bất quá tiểu văn long mấy ngày, cũng dục đãi vì hắn đính hôn. Quý Tỷ nhi đánh tiểu là nhận biết, cá tính tướng mạo cũng là một cái tốt, tuy nhỏ thiếu hoa vài tuổi, nhưng hai cái từ nhỏ chơi đến đại cực kỳ có tương làm, hiện giờ đại gia hiểu tận gốc dễ, chúng ta lại tưởng đem hắn hai cái tác hợp thành một đôi, chỉ nói trước cho bọn hắn đính hôn, sau đó các ngươi lại về nhà, các ngươi sang năm thượng kinh, quý tỷ nhi cũng cập kê, lại vừa lúc đưa gả, chỉ không biết cô cô đám người ý tứ như thế nào. Khánh thị xưa nay đi theo đường mai nương khẩu phong xưng hô xảo nương, lúc này cũng một ngủ một cái cô cô kéo gần quan hệ. Xảo nương cười nói: Quý tỷ nhi sang năm mới cập kê, chúng ta ý tứ lại là đãi nàng cập kê lại luận việc hôn nhân, hướng hồ tới kinh thành phía trước, tìm từng lão đạo đo lường tính toán quá, nói năm nay không nên luận kết hôn, bởi vậy đảo Không Hảo lại nói cái này. Khánh thị lúc trước lịch đường thiếu dịch sự, rất tin từng lão đạo, này sẽ nghe được xảo nương như vậy nói, đốn một đốn nói, đã là từng lão đạo nói, kia tất nhiên là đến tin hắn. 9 tháng 18 ngày Trịnh Minh Phát chờ đoàn người liền lên đường về nhà, đồng hành còn có Lý Cam Vũ đám người, đội ngũ to lớn, nhưng thật ra cực náo nhiệt, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, đến 10 tháng trung liền tới rồi ra. Trịnh Bà Tử cùng Trương Hắc đào đám người nghe được bọn họ liền phải về nhà, ngày ngày ở cửa nhìn xung quanh, ngày này kém hai cái song bào thai ở cửa nhìn, ngày mới buổi trưa, nghe được có xe ngựa thanh, song bảo thai vội vọt vào ra đạo, a ma, nương. Đại tẩu, mau ra đây à, có xe ngựa vang, có thể là đại bá bọn họ đã trở lại. Đại gia nghe được tiếng la, toàn đón đi ra ngoài. Quả nhiên là trịnh minh phát bọn họ đã trở lại, đều lại cười lại vỗ tay hỏi chuyện, nhất thời giúp. Đỡ dọn xuống xe ngựa thượng đồ vật, lại đi nhìn mọi người sắc mặt, nói trong kinh thành bạch ở, đem người chủ gầy chủ đen, lại không nghĩ bọn họ đây là lên đường đuổi cấp mới lại hắc lại gầy. Hàng xóm ra cũng tới hỗ trợ dọn hành lý, lại tìm hiểu trong kinh thành hiểu biết, nhất thời tất cả đều là cười nói thanh. Xong bảo thai sơm kéo quý Tỷ nhi quá một bên nói, tỉ tỉ, ngươi thượng kinh, chính là đáp ứng cho chúng ta mang hảo chơi đồ vật, không quên vãi, đã quên người. Khác, như thế nào sẽ đã quên của các ngươi? Quý tỉ nhi đi sớm hành lý nhảy ra hai phó mặt nạ tới, cười nói, nhìn một cái, cái này hảo chơi đi. Xong bảo thai đoạt đi trước mang ở trên mặt, lại hét lên, liền cái này nha, còn có hay không? Hai cái lòng tham quỷ. Quý Tỷ nhi lại hướng bọn họ trong tay cắt tắc một con làm hảo ngoạn đường con khỉ, quay đầu thấy đại tẩu phương Hà Quang ôm nhi tử ra tới đang cùng đại ca nói chuyện, vội hướng tiểu cháu trai trong tay cũng tắc. Một con đường con khỉ, vừa lúc nghe thấy phương Hà Quang nói, đi một chuyến trong kinh, như thế nào gầy hảo chút, này sắc mặt cũng kém. Không khỏi đại đại ca đáp, đại tẩu, đại ca ở trong kinh bệnh một hồi, sợ các ngươi lo lắng, không dám viết thư tới nói. Hắn này sẽ sắc mặt tính tốt, ta sơ mới tơi trong kinh, kia sẽ hắn mới gầy đâu. Khí hậu không phục ăn không vô đồ vật, lại bệnh, sắc mặt cái kia kém nha. Phương Hà Quang phóng nhi từ đến ngầm, đau lòng xem một cái tới. Vinh, rôi nói, vừa ra khỏi cửa tử, liền không hiểu đến chiếu cố tự mình. Tới Vinh chỉ lo cười hì hì đi trêu đùa chính mình nhi tử nói, ta lúc đi mới như vậy một đinh điểm đại, hiện nay đều học đi đường, chính xác mau nha. Tới, kêu cha. Con của hắn chỉ, ô ô kêu một tiếng, tự cố đi thêm quý tỷ nhi đường con khỉ, đem hắn ở một bên, hắn lúc này mới đứng dậy đi đáp Phương Hà Quang nói, ở nhà, chiếu Cố Trư toàn, này ra cửa tử nha, ta liền đã quên như thế nào chiếu. Cố chính mình Hiện nay đã trở lại, ngươi còn phải hảo sinh chiếu cố ta. Nhân gần 1 năm phân biệt, thực sự tưởng niệm, Tới Vinh nói chuyện, đôi mắt nhìn Phương Hà Quang, thấy nàng cũng nhìn chính mình, liền lời nói có ẩn ý, chỉ là thấy một phòng người, không tiện liền cùng Phương Hà Quang thân thiết, đảo đi trước hỏi, "Ca Nhi hiện nay còn tê ở trên giường lớn cùng chúng ta một đạo ngủ, vẫn là chính mình ngủ?" Phương Hà Quang như thế nào không rõ hắn ý tứ, trên mặt ừ. hồng. Chừng hắn một cái nói, ngươi xem ca nhi, ta đi giúp đỡ dọn đồ vật tiến vào. Nghe được các ngươi liền phải trở về, mỗi ngày dậy sơm hầm canh chờ, hôm nay chính là hầm canh gà, dọn đồ vật đại gia uống trước một chén canh gà ấm dạ dày lại ăn cơm. Lên đường đuổi cấp, này sẽ lại muốn ăn một chén cháo trắng liền dưa muối đâu. Tới Vinh vừa nói, làm xong bảo thai nhìn chính mình nhi tử, theo phương Hà Quang đem còn không có dọn xong hành lý dọn tiến vào. Mắt thấy xảo nương, đem đồ vật chỉnh ra tới, nhắc mãi nói này phân muốn đưa nhà này, kia phân muốn đưa kia ra, vội qua đi nói, nương, cơm nước xong lại phái những cái đó bãi. Tới hoa tức phụ bảo nhi đã là vội vội thu thập hảo cái bàn mang lên chén đùa, làm đại gia đi trước ăn canh ăn cơm. Đại gia này sẽ lại nghe đến trong phòng có trẻ con tiếng khóc, biết là tới hoa nhi tử, đều cười nói, còn có một cái ca nhi đâu. Nhưng đến ôm ra tới đại gia nhìn một cái, chúng ta thượng kinh khi, ca nhi còn không có sinh ra đâu, này sẽ trước đến xem, cấp cái lễ gặp mặt lại ăn cơm. Bảo nhi cũng cười, ôm nhi tử ra tới gặp qua trịnh minh phát đám người, đại gia cười nói, đảo theo tới hoa một cái khuôn mẫu, ra cửa tử, người vừa thấy liền biết là tới hoa nhi tử, không sai được, tuy còn không có nảy nở, nhìn lên nhưng thật ra tuấn. Trưởng thành tự nhiên cũng là một cái tuấn ca nhi, lại nói tiếp nhà ta kỳ quái, muốn sinh đủ rồi nhi tử mới có một cái nữ nhi. Trong nhà hiện nay còn chỉ có quý tỷ nhi một nữ hài tử, khi nào có thể thêm một cái nữ nhi nha. Trịnh Minh Nghiệp ở bên cạnh ong thanh ông cả giật, sơ ca nhi hắn nương cũng là không vội khí, nhiều năm như vậy chỉ cho ta sinh ba cái nhi tử, chính là sinh không ra nữ nhi tới. Theo lý mà nói, Nhi tử đều nhiều như vậy cái Kế tiếp chính là nữ nhi Chính là lăng không động tính Ta cũng sốt ruột Chính là không biện pháp Hiện nay chỉ phải nhìn kia tiểu đồng lứa Hắn vừa nói sau Mọi người Toàn cười đổ Trịnh bà tử cũng ở cùng trịnh minh phát nói Các ngươi đảo trở về vừa lúc Lúc trước còn sợ lầm tới phúc hôn kỳ Ta khẽ cắn môi làm chủ Đã làm người chọn hà nhật tử Lại quá 10 ngày liền đón tân nhân vào cửa Các ngươi làm cha mẹ chồng đuổi đến trở về uống rượu mừng, đúng là đại hỷ sự. Qua đến 10 ngày, tới phúc đón dâu, trịnh ra lại là một phen náo nhiệt. Vội xong tới phúc hôn sự, này sẽ ba cô sáu bà đều cười nói, tiếp theo cái chính là quý tỷ nhi, chỉ. Không biết đến lúc đó tiện nghi nhà ai? Mọi người chính tụ tập ở trịnh ra trong viện nói chuyện, trương đại thẩm đại kinh tiểu quái chạy tới nói, các ngươi có biết hay không, từng lão đạo thu một cái đệ tử. Kia đệ tử lớn lên cái kia tiểu dạng nhi à, ta lão nhân ra đều chảy nước miếng, này lập tức hắn quán trước chen đầy, nói là xem người khác đoán chứ có rất nhiều người đôi mắt đều hướng từng lão đạo kia đệ tử trên người trên mặt nhìn, này cũng khó trách, các ngươi nhìn. Tới vinh tới hoa liền đủ tuấn, khi còn nhỏ tới tìm quý tỉ nhi chơi kia hai cái trong kinh thành ca nhi, cũng đủ tuấn đi, chính là cùng này từng lão đạo tân thu đệ tử một so, không phải ta khuyết đại. Toàn so không được, chỗ nào tới ca nhi à, này trong thôn còn có gần đây hoa còn tuấn ca nhi, mọi người chỉ làm không tin, cười nói, hay là ngươi già cả mắt mờ, nhìn cái gì đều giống đóa hoa nhi giống nhau bãi, sao có thể chứ, ta coi như rõ ràng, trương đại thẩm đem trong, tay vượt rổ phóng tới ngầm, khoa tay múa chân đôi tay nói, kia ca nhi đứng lên có như vậy cao, gầy gầy, không nhiều lắm lời nói, Nhìn cái kia khí độ A, cảm thấy hắn là đại địa phương nhi tới người. Ta lúc trước liền nói từng lão đạo không đơn giản, hiện nay bằng hắn có thể nhận lấy như vậy một cái đệ tử, liền càng không đơn giản. Mọi người nghe nàng nói sinh động như thật, đều cười nói, chính xác có người nói như vậy Tuấn, đều mau so được với quan âm nương nương trước mặt. Đồng tử, mụ tổ miếu cũng không xa, đảo muốn đi nhìn một cái náo nhiệt, đang nói. Một cái khác hàng xóm Vân Nương cũng từ bên kia thấu lại đây nói, hôm nay mụ tổ miếu cửa chính xác náo nhiệt A, ta còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, ai ngờ tệ đi lên vừa thấy, lại nguyên lai like là từng lão đạo thu một cái đệ tử, tâm tắc, kia đệ tử hình dáng. Nói làm một cái chảy nước miếng động tác, sát sát khóe miệng nói, từng lão đạo cùng hắn kia đệ tử ngồi ở một chỗ, các vị đoán xem ta vừa thấy trong lòng liền nảy lên cái gì từ nhi. Cái gì từ Nhi? Đều thành sẽ nảy lên, một đóa đóa hoa nhài căm bãi cướp châu, từ Nhi. Một cái khác tiểu tức phụ mở ra vui đùa nói, vừa thấy Tuấn Ca Nhi hoặc là Tiếu Tỉ Nhi theo lớn lên giống nhau đi cùng nhau, đại gia cũng không phải là hưng như vậy hình dung sao. Ha ha, hắn hai cái nhưng đều là nam tử. Huống hồ, từng lão đạo trưởng cũng không tầm thường, nảy lên lại không phải này từ Nhi. Vân Nương vỗ tay nói, ta nha, vừa thấy liền tưởng, nha, chúng ta thường nói châu già gặp cỏ non, này từng lão đạo cùng này ca nhi cùng nhau, cũng không phải là lão ngưu cùng nộ thảo sao? Mọi người nghe cười ha, ha đều reo lên, quá một hồi liền đi nhìn một cái là cỡ nào dạng nhân vật, thế nhưng được từng lão đạo coi trọng. Phía trước không phải có chấn trên nhân gia yêu thích đo lường tính toán, tưởng đã bái từng lão đạo vi sư, học hắn kia bản lĩnh, bị từng lão đạo cự tuyệt sao? kia hộ nhân gia còn nói: "Một tháng cung hắn nhiều ít lương mễ nhiều ít bạc, lại thuê phòng ở cho hắn trụ, cho phép thật nhiều chỗ tốt, từng lão đạo lông mày cũng không nâng, không chút nào động tâm. Lúc này thế nhưng thu đệ tử lại là cái gì địa vị? Trịnh bà từ tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây cùng mọi người nói chuyện phiếm, cười nói, đến từng lão đạo coi trọng, chỉ sợ cũng là một nhân vật bãi." Đại gia hét lên, hiện nay liền đi nhìn một cái. Con dết cũng ma cũ bắt nạt ma mới, nơi này thôn dân. Lòng hiếu kỳ so trọng, một có người sống, bọn họ liền thích hỏi thăm cái đến tột cùng. Qua đến một thời gian thì tốt rồi. Từng lão đạo cái bàn trước chen đầy, hắn một bên vội vàng, cư nhiên còn có thể tranh thủ thời gian cùng ngồi ở bên người Hà Niên nhàn thoại một hai câu. ân Hà Niên vừa nhắc đầu, đón nhận quán trước động tác nhất trí một đống tò mò đôi mắt. Trên mặt hắn tuy rằng dường như không có việc gì, chính là quán trước tế đa số là đại cô nương tiểu tức phụ, rơi vào đường cùng chỉ phải lại lần nữa cúi đầu xuống giúp từng lão đạo lý một lý đặt lên bàn giấy biên. Rối ra tay, cư nhiên có một giọt đầu đại nước miếng tích ở hắn mu bàn tay thượng, còn bắn ra một chút ướt giấy biên. Hoa nha nha, cư nhiên chảy nước miếng khoa trương như vậy. Nơi này đại cô nương tiểu tức phụ thật sự thật sự hạ niên rốt cuộc không phải thường nhân. Này sẽ cực kỳ chấn định ngẩn đầu, tính toán hào hảo nhìn một cái chảy nước miếng chính là phương nào nhân. Vật, này vừa nhất đầu, vừa lúc đối thượng một trương phì đô đô trẻ con mặt, trẻ con 6 7 tháng bộ ráng, bị ôm ở một cái bà tử trong tay, khả năng chính trường hàm răng, này sẽ ma lợi, nước miếng chính dọc theo khóe miệng đi xuống tích. Bà tử nhìn đến chính mình tôn tử tích nước miếng ở hạ niên mu bàn tay thượng, vội đem tôn tử ôm thẳng một ít. Dùng tay áo đi cấp hài tử xoa xoa khói miệng, ha hả cười đối hạ niên nói, đứa nhỏ này gần nhất ái chảy nước miếng, bất quá ngươi. Yên tâm, nai oa nước miếng không xú, ta cho ngươi sát sát. Nói cử tay áo muốn đi cấp hạ niên sát mu bàn tay, hạ niên nhìn xem nàng mới vừa cấp hải tử có qua khói miệng tay áo áo, tưởng đều nghĩ đến ra chỗ đó dính hồ hồ, vội lùi về tay, chính mình hướng một bên lắc lắc, cười nói, không cần sát, đều làm. Ca nhi, ngươi cười lên khả sinh đẹp nào? Bà tử vừa thấy hạ niên khẽ động khóe miệng làm cái tươi cười, đã quên đi nghe từng lão đạo cho người ta đo lường tính toán thế nào. Nhìn hạ niên nói, người trẻ tuổi sao, bản một khuôn mặt nhưng không vui mừng. Cười một cái, vận may cũng đi theo tới. Bởi vì bà tử kéo ra lời nói, chạm nàng bên cạnh một cái tức phụ cũng nhân cơ hội hỏi hạ niên nói, ca nhi, ngươi là người địa phương nào thị? Trước kia nhưng chưa thấy qua ngươi, từng lão đạo thấy mọi người sôi nổi hỏi hạ niên một ít vấn đề, xua tay nói, vị này chính là ta tân thu đổ đệ, nguyên là người nào đó thị, đại gia về sau nhiều chiếu cố, chúng. Thôn dân vừa nghe cái này mỗi mỗ địa phương, cũng chưa nghe qua, suy đoán là một cái cực xa địa phương, nhân ra bối giếng rời nhà, đường xa mà đến, không đơn giản thực, đều nhiệt tình nói, không dám, không dám. Đã là lão thần tiên đồ đệ đó chính là tiểu thần tiên, có gì muốn hỗ trợ, chỉ lo nói. Trong đó một cái nhìn có chút văn hóa thôn dân tiếp nhận câu chuyện nói, chúng ta nơi này nhi tuy không phải nhất giàu có và đông đúc thôn, nhưng thắng ở Sơn Minh Thủy Tú, Địa Linh. Nhân Kiệt, chuyên gia một ít nhân vật, ca nhi đi theo lão thần tiên ở chỗ này học nghệ, nếu học thành, thừa dịp tuổi trẻ, hướng tỉnh thành hoặc là trong kinh thành khoe khoang một chút. Lan truyền một chút lão thần tiên tài nghệ đi, gọi người cũng biết ta ngọt tuyển thôn ngoà hổ tàng long, nói ha ha cười. Rất là, rất là, hà niên chính chính sắc mặt nói, nhiều thừa đại gia chỉ giáo, mọi người lại là một hồi mồn năm miệng mới, bởi vì tự nhận là làm rõ ràng hà niên chân. Tướng, hiện cực cao hứng, lập tức liền đem hắn đương người một nhà, nói chuyện không hề lộ ra thử. Từng lão đạo thấy hạ niên đạt được mọi người tán thành, loát cần thẳng nhạc, nhân mỗi ngày cũng không còn sớm, Toại đối hạ niên nói, hôm nay liền trước như vậy bãi, chúng ta thu quán về nhà. Nói thu thập giấy bút, chúng thôn dân hôm nay đo lường tính toán kỳ thật thiếu, nhìn náo nhiệt thiên nhiều, này hội kiến đến bọn họ thu quán, cũng tan, về nhà trên đường, từng lão đạo vừa đi vừa nói, mọi việc nếu có thể khuất có thể ruỗi ở đâu đều phải tự đắc này nhạc, tới rồi nơi này, phải phóng thấp chính mình dáng người, mới có thể sống tiêu giao, Hà Niên gật đầu đáp, là, bởi vì chủ ly mụ tổ miếu cũng cực gần, hai người nói chuyện, đã đến chủ địa phương, Hà Niên nhìn quanh một chút chung quanh nói, sư bác, muốn hay không thuê một đạo đại nhà ở trụ này gian nhỏ chút, này phòng tuy nhỏ chút, ngũ tạng đều toàn, ở rất tốt, không cần đổi, từng lão đạo, Làm hạ niên ngồi xuống, cười nói, chúng ta kiếm nhiều ít liền dùng nhiều ít, ngươi mang đến bạc tìm một chỗ nhi tàng hảo, không cần vận dụng. Người bẩm ngũ cốc mà sinh, lúc đầu cũng không đắt rẻ sang hèn chi biệt, mỗi người đến dựa vào chính mình đôi tay mưu sinh, sau lại dần dần phân bẩn phú, con nhà giàu lại dần dần mất mưu sinh kỹ năng, đa số phú bất quá năm đời mà chết. Một người không nhất định phải dựa kỹ năng ăn cơm, nhưng là cần thiết hiểu được các loại sinh hoạt kỹ. Năng, ngươi hiện nay tới nơi này, ba bốn năm nội cũng không thể quay về, tự nhiên đến thích ứng nơi này hết thảy mọi việc chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Hà Niên ứng, cười nói, mặc cho ai cũng không thể tưởng được sư bác một cái đường đường quốc sư, lại chạy tới cái này tiểu nông thôn ẩn cư, lại sinh hoạt như vậy đơn sơ. Lâm ra kinh thành khi, tổ phụ ở ta bên tai nói thôn này danh hào, ta nghe xa lạ, còn tưởng rằng là chỗ núi sâu. Không nghĩ nhưng thật ra một chỗ chất Phát thôn trang Nguyên lai từng lão đạo sát hệ Năm đó cố sư đại nhân Năm đó trợ giúp đương kim hoàng đế thượng vị Sau lại lại dần dần bị hoàng đế sở nghi kỵ, Vừa lúc hà niên tổ phụ hà giam chính nghe nói đến tiếng gió Hắn bổn bội phục từng lão đạo Lặng lẽ mật báo Từng lão đạo vốn cũng muốn tìm biện pháp thoát thân Được hà giam chính hỗ trợ Đảo cho hắn tìm biện pháp thoát thân Từng lão đạo nhân thấy hạ giam chính đo lường tính toán phương pháp tuy không hán tinh, thông, cũng thanh danh bên ngoài, bởi vậy cảnh cao nói, hạ ra mấy thế hệ người đều trưởng khâm thiên dám, triều đình việc tuy đề cập thiếu, nhiên bao nhiêu năm trôi qua, cũng rất có căn cơ, nếu là hạ ra đời sau nhân tài thường thường, lại không lắm tương quan, nếu là không cẩn thận ra nhân tài, trái lại tối kỵ, nhân được từng lão đạo cái này lời nói. Hạ giam chính đảo cũng cảnh giác trong lòng, cho đến hạ niên sinh ra, đánh tiểu liền biểu hiện ra đối huyền học có hứng. Thú, hắn tuy dụng tâm bồi dưỡng, lại lệnh này người nhà không được bốn phía tuyên dương. Không nghĩ hạ niên 4 tuổi năm ấy, theo trong nhà đại nhân dự tiệc, với trong bữa tiệc thấy nữ chủ nhân ấn đường một chút chí, lại bật thốt lên một câu, đây là quý trí, tương lai tất sinh quý tử, một lời kinh động mọi người. Hiện nay kia nữ chủ nhân sở sinh nhi từ mới 11 tuổi, lại đã hiện ra phi phạm tài hoa, là trong kinh thành nổi danh thần đồng. Hà niên thanh danh cũng tùy theo. Vang vọng kinh thành. Hà giam chính từ khi bên ngoài truyền ra hà niên là tiểu thần toán thanh danh, liền lệnh này ru rú trong nhà, không muốn này làm nổi bật. Không nghĩ lần trước hà niên giúp đỡ quý tỷ nhi tìm về đường thiếu dịch, lại cấp có tâm người một hồi lăng xê, thanh danh lại lần nữa vang lên. Vừa lúc đại hoàng tử nhân muốn cưới hoàng phi, lệnh khâm thiên dám chọn ngày lành, lúc đó làm trò hạ giam chính trước mặt nói dơ nói, nghe nói hạ gia tiểu công tử nhất. Thiện đo lường tính toán, không bằng tuyên tiến cung, nhàn khi chợ đo lường tính toán một vài, lấy bị làm ít công to, chẳng phải là rượu. Hạ giam chính tất nhiên là khiêm tốn một hồi nói hạ niên bất quá người thiếu niên, nơi nào thông rất nhiều, có chút thanh danh cũng là gian ngoài người nghe nhầm đồn bậy thôi rất tin không được chờ ngữ việc này lúc sau không nghi liền truyền ra hoàng thượng tuyên đại hoàng tử đến trước mặt răn dạy chờ sự Hà giam chính biết rõ việc này không phải là nhỏ lệnh hạ niên trang bệnh ít ngày nữa lại truyền ra tin tức nói hạ niên bệnh thế nào cũng phải đến danh sơn rừng sâu mới có thể dưỡng hảo suốt đêm an bài hắn ra kinh thẳng đến từng lão đạo mà đến hiện nay còn phải hoàng thượng tiêu nghi kỵ chi tâm mới có thể hồi kinh hai người nói chuyện Lại có ở tại cách vách một cái bà tử lại đây hỗ trợ nấu cơm Nguyên lai từng lão đạo trước khi tôn quý Nào trải qua nấu cơm này đó hoạt động Tới ngọt tuyển thôn, lung Tung nấu đến vài lần Liền tìm hàng xóm Hứa chút lương mê Làm người giúp đỡ nấu cơm quét tước Cái này hạ niên tới Nhìn Tuấn nha kỳ cục Tự cũng là một cái sẽ không làm này đó nấu cơm hoạt động Hai người mắt to chừng mắt nhỏ Như cũ tìm bà tử tới nấu cơm Ta nói sư bác, khác đảo thôi, một ngày này tam cơm lại cần có người chuyên môn tới nấu. Hà niên trước khi ăn cái gì tất nhiên là bắt bẻ, những ngày qua tuy tạm chấp nhận thật nhiều, nhưng với thời khắc này ăn bà tử nấu. Đồ vật, vẫn là cảm thán, hảo hảo rau xanh, như thế nào có thể xào thành như vậy hoàng không hoàng, lục không lục, nhăn rúm gió, lạn tao tao một đoàn. Xem ra này bà tử ánh mắt cực độ không hảo nha, sư bác chẳng lẽ nhìn không ra tới. Ăn xong thiếu du thiếu muối một bữa cơm, Hà niên nấu nước phao thượng trà tới, nghe nghe trà còn hương, cười nói, này lá trà không tồi, tại đây địa phương nhi còn có thể mua được loại này, đảo khó được. Kia lại không phải mua, là một cái trịnh họ. Nhân ra đưa, nói nhà hắn thân thích là trà thương, tặng vài cân hảo trà cùng bọn họ, kia ra bà tử nhất hòa khí, không có việc gì cũng đi tới nhàn lầm bẩm một hai câu, ngày đó tặng trà cùng ta uống. Ta uống cũng không tồi. Từng lão đạo nâng chén uống một ngụm trà, cười nói, này nấu nước pha trà công phu tổng không làm khó được ngươi, phao đảo hương. Nơi này than hảo, thiêu ra tới thủy một cổ tùng hương, phao ra tới trà cũng càng thêm hảo uống. Hà niên uống trà, cùng. Từng lão đạo lãnh giáo khởi huyền học tới, lại nói trịnh bà tử bị người ta nói động lòng hiếu kỳ, đi hướng mụ tổ miếu cửa nhìn lên. Vừa lúc từng lão đạo mang theo hà niên thu quán, nàng ở phía sau nhìn một cái rõ ràng, từng lão đạo thật là thu một cái tuấn ca nhi đương đệ tử, về nhà liền cùng xảo nương đám người nói, từng lão đạo tới đây mà có lẽ nhiều năm, thanh danh cũng bá đến làng xa chung quanh sáu rạc, ta luôn luôn cho rằng hắn không phải đơn giản người. Hiện nay nhìn, hắn kia tân thu đổ đệ, càng pháp không đơn giản. Trước khi nhìn ngươi tam ca nhà bọn họ Long ca nhi cùng Hoa ca nhi... Đều rác khí phái thực, hiện nay nhìn từng lão đạo kia độ đệ, này tuấn đến cực kỳ còn thôi, kia cả người khí phái lại còn cái quá long ca nhi bọn họ. Xuyên đúng mốt sao, xảo nương cười nói, ca nhi tuấn chút, lại mặc tốt chút, nói chuyện ngưỡng cái đầu, nhìn liền khí phái. Xuyên đảo nửa cũ nửa mới, thúc khăn chùm đầu cũng là tố sắc, chính là nói lời nói đi. Đường bộ tịch, làm người cảm thấy là đại gia xuất thân. Trịnh bà tử cười nói, các ngươi ngày mai hướng mụ tổ miếu cửa nhìn một cái sẽ biết. Quý Tỷ nhi nghe trịnh bà tử như vậy nói, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, cười nói, à ma đều như vậy tán, nghĩ đến là một cái suốt chúng. Ngày mai ta cũng theo đi nhìn một cái. Ta còn muốn cho từng lão đạo cấp minh phát đo lường tính toán một chút, khi nào có thể chờ đến bổ khuyết đâu. Xảo nương thở dài một hơi, thật vất và trung tiến. C, hiện nay lại không biết khi nào có thể tiền nhiệm. Nói là sang năm, liền chờ bãi. Trịnh Minh phát tiếp lời, này cũng cấp không tới. Huống hồ, không phải nói cái kia Từng lão đạo không vì người đo lường tính toán con đường làm quan sao? Như thế, xảo nương nhớ tới vài lần tìm Từng lão đạo đo lường tính toán Minh phát theo tới vinh con đường làm quan, lão đạo thật là cười nói không vì người chắc cái này, này sẽ cười nói, Từng lão đạo cũng quái. Vì sao liền không? Bang nhân đo lường tính toán con đường làm quan. Hắn muốn chắc, Cùng ta nói sẽ không chung, Ta chẳng lẽ liền không đi khảo? Hắn nếu là chắc nói tất sẽ chung, Ta buông lỏng biếng nhác, Nói không chừng liền không chung. Trịnh Minh phát cười nói, Hốn hồ, Hắn đã là ẩn cư người, Tự nhiên không đề cập cục diện chính trị. Này không vì người chắc con đường làm quan, Cũng là có đạo lý. Sáng sớm ngày thứ hai, trịnh bà tử chính xác mang theo quý tỷ nhi cùng song bảo thai hướng mộ. Tổ miếu cửa đi làm từng lão đạo đo lường tính toán, đến gần từng đạo quán trước, quý tỷ nhi cùng ngồi ở trước bàn Hà Niên đánh một cái đối mặt, chấn động. Đây là Hà Niên, như thế nào chạy tới nơi này thành từng lão đạo đồ đệ? Còn có, như thế nào tà gương mặt xưng lên một tảng lớn, nếu không phải má phải má bình thường, thiếu chút nữa nhận không ra hắn tới ca nhi này mặt là như thế nào lạp, trịnh bà tử cũng chấn động, dò hỏi, nhưng có tìm đại phu nhìn một cái, hắn, nửa đêm bị một con đại con dết cấp chọc một chút, từng lão đạo lắc đầu nói, ta ở mấy năm nay, cũng chưa cho chọc quá, hắn gần nhất liền trúng chiêu, con dết cũng ma cũ bắt nạt ma mới đâu, cấp con dết chọc nha, kia còn phải tìm một con gà mái, bài trừ gà khẩu nước miếng đồ, đảm bảo nửa ngày liền tiêu sưng, Trịnh bà tử thấy hạ niên trừng mắt xem nàng cùng quý tỷ nhi, cười nói, ca nhi hiện nay xưng thành như vậy, sợ là nói chuyện cũng đau, đáng thương. Quý tỷ nhi thấy hạ niên sưng nửa bên mặt, hiện nay trừng mắt nàng, một bộ cư nhiên này cũng ngộ được đến nha đầu này cổ quái bộ ráng, muốn cười lại liều mạng nhìn xuống, khóe miệng sớm cong lên. Vuốt ve một chút mặt hạ niên thấy quý tỷ nhi biểu tình, một khuôn mặt rõ ràng chiều chiều, trịnh bà tử thấy cho rằng hắn đau lợi hại, nhất thời đảo không vội kêu từng lão đạo đo lường tính toán, lại kêu Song Bảo Thai đi ra bắt một con gà mái tơ ấy. xong Bảo Thai chạy như bay đi, Trịnh bà mới cười. Nói: "Sợ các ngươi ra cũng không dưỡng gà, này sẽ muốn bắt một con gà mái tơ tế nước miếng chỉ sợ không thể đến, còn phải tóm được nhà ta gà mái tơ tế." Quý tỉ nhi khi còn nhỏ ngồi xổm trong viện liền thường thường nhìn thấy gà mái từ phòng rác góc tường chờ địa phương mổ con dết. Khanh khách một tiếng liền đem con dết nuốt đi xuống, còn âm thầm kỳ quái con dết đã có độc, gà mái như thế nào không sợ độc đâu. Sau lại nhìn thấy trong nhà có tiểu hài tử bị con dết chọc. Trong nhà đại nhân liền bắt một con gà mái, vặn bung ra gà mái miệng, hướng trong phun một chút nước miếng, sau đó đem gà mái dẫn theo đảo lại lắc lắc. Gà mái miệng khi liền chảy ra nước miếng chạng đồ vật tới, đem này nước miếng đồ ở bị con dết chọc quá địa phương, quá đến trong chốc lát, kia bị chọc quá địa phương liền tiêu sưng. Sau lại tỉnh ngộ lại đây gà mái kia nước miếng khả năng liền có giải độc tác dụng, âm thầm ngạc nhiên này cổ đại người cũng thông minh, dựa vào. Như vậy liền biết lợi dụng gà mái nước miếng cấp bị con dết chọc quá người giải độc, lại nói hạ niên thấy quý tỉ nhi không có một ngụ kêu ra bản thân tên tới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên thầm than xui xẻo, như thế nào chạy này thôn nhỏ cũng có thể chạm vào nàng. Còn có càng trọng điểm chính là, như thế nào liền ở xưng nửa khuôn mặt thời điểm gặp phải nàng. Lần trước làm nàng giúp đỡ đuổi đi xà đã ném sở hữu mặt mũi, lúc này khen ngược, lại lại ném một lần. Đợi lát nữa, còn phải tìm cơ hội làm nàng đừng nói ra bản thân thân phận, này chụp vào nàng trong tay nhược điểm A, không phải hạng nhất hai hạng chính mình từ nhỏ đến lớn, ở các cô nương trước mặt luôn luôn ngọc thụ lâm phong, có phong độ khẩn, này vẫn là lần đầu tiên ở cùng cái cô nương trước mặt nếm hai lần mặt, thật sự cũng kỳ quái. Quý tỷ nhi thấy hạ niên một bộ sợ bị người vạch trần thân phận bộ dáng, nhớ tới lâm về quê nhà khi, vương thái thái đường mai nương chờ lặng lẽ nói sự. Đa lý suất đầu tự, minh bạch Hà niên chỉ sợ là tránh hỏa mà đến, này hội hắn đôi mắt nhìn qua, mang điểm khẩn cầu bộ ráng lại cũng thông minh chiều hắn gật gật đầu ngón cái cùng ngón trò khép lại đặt ở bên miệng làm một cái nhắm lại không nói thủ thế thấy hạ niên xưng nửa bên mặt làm một bộ yên tâm trạng không khỏi che miệng buồn cười rộ lên trong kinh thành trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu tôn tiểu tư trở thiếu nữ sùng bái đến không được nhân vật lăng là ở chính mình trước mặt phá công không còn nữa thần bí thật quá khôi hài Trịnh bà tử thấy hạ niên sưng nửa bên mặt chớp mắt, cực kỳ thương tiếc nói, kia con dết cũng sẽ chọn địa phương nhi chọc, chọc chỗ nào không tốt, như thế nào chọc trên mặt. Nhìn một cái này sưng, chỉ sợ kia chỉ chọc người vẫn là đại con dết, nhưng bắt được không có. Nói lên cái này, từng lão đạo sinh động như thật đem tối hôm qua sự nói, nguyên lai từng lão đạo ngủ đến nửa đêm, nhân khát nước, liền lên, đổ nước uống, uống xong thủy. Nương cửa sổ thấu tiến một chút, ánh trăng thuận đường cầm đặt ở trên bàn trang rượu hồ lô, đẩy ra cái nắp, đang muốn nhấp một ngụm rượu lại đi ngủ. Bỗng nhiên nghe được hạ niên hoa, một tiếng kêu, chỉ nghe bá, một tiếng, có một vật bị ném qua tới, kia vật đông bị vứt vào tử hồ lô chung. Từng lão đạo ăn cả kinh, một bên hỏi hạ niên là như thế nào lạ. Một bên buông tử hồ lô đi đốt đèn, đèn mới điểm khởi, đã chiếu thấy hạ niên trên mặt có một Chỗ đang từ từ xưng lên, thất thanh nói, bị thứ gì chọc. Vừa mới mơ thấy có người lấy kim theo hoa hướng ta trên mặt chọc, mơ hồ gian quả thực cảm thấy trên mặt đau xót, thuận đường hướng trên mặt một trào, lại nắm một con so ngón tay hơi giải đồ vật, ta dùng sức ném đi, kia đồ vật không biết vứt chỗ nào vậy. Hà niên xoa xoa mặt, phát giác khi nói chuyện, đã là xưng lão cao, suy đoán nói, kia chọc ta đồ vật, như là một con con rết, từng lão đạo vội cầm một chút dược du. Cấp hà niên đồ ở trên mặt, lắc đầu nói, vừa rồi ngươi vứt một vật lại đây, vứt tiến rượu của ta hồ lô, nhìn xem liền biết là vật gì. Nói bưng ánh nến đi chiếu tử hồ lô đồ vật, chính xác là một con đại con dết, xưng sờ nói, lúc trước liền muốn bắt một con như thế đại con dết phao rượu thuốc, lăng là chảo không, ngươi ăn một chọc, lại vứt một con tiến tử hồ lô, xảo thực. Một mặt đi nhìn hà niên mặt, Cũng không để bụng, xưng cái mấy ngày tự nhiên liền tiêu, nghe được từng. Lão đạo nói xong, trịnh bà tử cùng quý tỉ nhi đều cười. Lại thấy song bào thai đã là dẫn theo một con gà mái, một trước một sau chạy như bay tới, cười nói, à ma, bắt được một con da đen từ gà mái. Hắc gà mái càng tốt, trịnh bà tử cười tiếp nhận gà, một bàn tay xốp chủ gà mái hai bên cánh không cho nó lộn sột, một cái tay khác thuần thục vặn bung ra gà mái miệng. Thấy quý Tỷ nhi đứng ở bên cạnh, cười nói, quý tỉ nhi, ngươi mau nhổ nước miếng. Quý Tỷ nhi lúc trước cũng thường bị đại nhân kêu nàng hướng gà mái trong miệng nhổ nước miếng, này sẽ tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền hướng trịnh bà tử bắt được gà mái khóe miệng phun ra một chút nước miếng, sau đó rũi bàn tay cong thành một cái nửa chén hình thò lại gần. Trịnh bà tử vặn gà mái đảo ngược, làm gà mái trong miệng nước miếng chảy tới quý Tỷ nhi bàn tay thượng, cười nói. Mau giúp ca nhi đổ đến trên mặt. Quý Tỷ nhi lên tiếng, làm hạ niên đem mặt ngưỡng ở lưng ghế thượng, bắt tay. Trưởng thượng gà mái nước miếng một phen chụp ở hắn xưng khởi nửa bên mặt thượng, cười nói, này nước miếng dính dính, đợi lát nữa liền làm, làm ngươi xưng liền sẽ tiêu. Quý Tỷ nhi, ngươi dùng tay cho hắn ma ma một chút kia xưng khởi địa phương, ma trên mặt nhiệt chút, kia nước miếng thấm mau chút. Trịnh bà tử này sẽ quên quý Tỷ nhi đã là 14 tuổi thiếu nữ, chỉ chiếu khi còn nhỏ như vậy dặn dò nàng. Xong bảo thai này hội kiến trịnh bà tử lên tiếng, quý tỷ nhi cư nhiên. Còn chưa động thủ, một cái nhảy lên đi đẩy đẩy quý tỷ nhi, một cái khác bắt quý tỉ nhi kia chỉ vừa rồi trang gà mái nước miếng bàn tay liền chiều hạ niên trên mặt ấn, cười nói, tỷ tỷ à ma nói chuyện, ngươi không nghe thấy nha, giúp cái này ca ca ma ma một chút, tốt mau chút. Nói còn lôi kéo quý tỉ nhi tay ở hạ niên trên mặt xoay quanh từ mát xa. Ách cũng, bị người lôi kéo tay ấn thượng nửa bên xưng thành đầu heo gương mặt là cái gì hương vị. Lần trước giúp hắn đuổi đi xa. Lần này giúp hắn giải độc mát xa mặt, chẳng lẽ ta đời trước thiếu hắn. Ông trời không mang theo như vậy treo cợt người nha. Quý tỉ nhi lúc này trăm mối cảm xúc nguồn ngang, bị tới phi lôi kéo tay, chỉ phải bất đắc dĩ, nhẹ nhàng. Trước mặt mọi người mát khởi hà niên mặt tới, hà niên kia nửa bên bị con dết chọc quá mặt, vốn di ma ma, đau sưng đau, lúc này bị gà mái nước miếng một đồ, chính giác đau nhẹ chút, nghe được trịnh bà tử làm quý tỷ nhi cấp chính mình mát xa một. Chút mặt, đang muốn mở miệng ngăn cản, không nghĩ một con lạnh căm căm bàn tay sơm rán ở trên mặt, lại là cực thoải mái, đơn giản đóng mắt tùy ý đối phương mát ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Quý tỉ nhi thấy hạ niên trang thượng mắt, nổi lên trò đũa dai, tùy tiện ở trên mặt hắn lại cắt một vòng, liền thật mạnh nhấn một cái, sau đó mau xúc rút về tay. Nha! Hạ niên không khỏi mở mắt ra kêu ra tiếng tới, nha đầu này quả nhiên không phải dễ đối phó. À ma, ta về nhà đi. Rửa tay! Quý Tỷ nhi từ trịnh bà tử trong tay tiếc kia vẫn còn ở phịch gà mái, cười nói, này chỉ ta để trở về. Đợi lát nữa nhị Tẩu muốn uy gà, thấy thiếu một con, khả năng còn sẽ tìm đâu. Nói xoay người đi rồi. Quý Tỉ nhi về đến nhà, đem gà mái thả, tẩy xong tay liền tìm xảo Nương nói: “Nương, Ngươi đoán xem từng lão đạo Tân Thu đổ để là ai. Chẳng lẽ vẫn là chúng ta nhận thức. Xảo Nương chính theêu hoa, này sẽ cắn đ đầu sợi, đem trong miệng tàng Nhung phun ra, cười nói. Đừng thừa nước đục thả câuạ, nhưng thật ra mau nói, Nhân thấy trong phòng chỉ có xảo nương ở, quý tỷ nhi hạ giọng nói, là hạ niên. Cái nào hạ niên? Xảo nương nhất thời còn đáp lại bất quá tới, thấy quý tỷ nhi chớp mắt to, một chút thất thanh kêu sợ hãi, là lúc đầu giúp đỡ tìm về dịch ca nhi cái kia, tiểu thần toán. Quý tỷ nhi gật gật đầu nói, nhưng còn không phải là hắn. Chúng ta ở trong kinh khi, ta mợ không phải được đến tiếng gió, nói hạ ra chỉ sợ không ổn. Sao? Ta độ hạ niên lúc này có thể là tránh họa tới, nơi này chỉ có chúng ta mấy cái thượng kinh gặp qua hắn, biết thân phận của hắn, hiện nay còn phải bế khẩn miệng, ngàn vạn đừng tiết chuyện của hắn phương là. Xảo nương gật gật đầu nói, hắn cũng đáng thương thấy, kim tôn ngọc quý một cái cậu ấm, cứ như vậy xa rời quê hương chạy nông thôn đến chịu khổ. Hắn đã thấy ngươi, chỉ sợ này sẽ thấp thỏm bất an, sợ ngươi tiết chuyện của hắn đâu. Ngươi nhưng tìm cơ hội nói với hắn. Nhà chúng ta dù sao đại hắn bảo mật, làm hắn an tâm. Quay đầu lại ta cùng cha ngươi cùng ngươi ca bọn họ cũng nói một tiếng, làm cho bọn họ trong lòng có cái đế, lánh không ngại thấy mới sẽ không giật mình. Quý tỉ nhi gật đầu nói, nơi này núi cao hoàng đế xa, hắn lánh tới chỗ này, vốn dĩ độ không ai nhận thức, lại cứ chúng ta thượng quá kinh, lại gặp qua hắn, hắn tự nhiên bất an. Xảo nương buông trong tay đổ theo, bóc mảnh nhìn xem bên ngoài không có người. Nói nhỏ, hạ, niên tuy là tránh hòa tới chỗ này, chỉ là hắn lúc trước nhận biết Long Ca Nhi ôn hòa Ca Nhi, có chút tình phân ở, chúng ta không thể tiết thân phận của hắn, nhưng là cũng đến săn sóc một vài. Rốt cuộc chúng ta là dân bản xứ, có một số việc có thể so hắn biết đến nhiều, cha ngươi cùng ngươi ca hiện nay cũng là trong thôn có uy tín danh dự người, nói cái lời nói, làm sự, ai có thể không cho mặt mũi, Hà niên có gì khó xử. Nhưng đến lặng lẽ giúp đỡ chút, người nào, luôn có tam, tai sáu khó, không thể nào cả đời xuôi gió xuôi nước, cũng sẽ không cả đời xuôi xẻo, gặp nạn khi, nhất mong trở lại là người khác nhẹ nhàng rối ra tay hoặc là một chút trợ giúp, người lúc đầu là đến hắn tương trợ, mới tìm dịch ca nhi về nhà, xem như cùng hắn quen biết, hắn hiện nay như vậy, lại không thể lạnh hắn, quý Tỷ nhi ôm xảo nương bà vai nói, nương... Hắn đi theo từng lão đạo bên người, Sẽ không lạnh bị đói, Ngươi yên tâm hào, Từng lão đạo ăn mặc tùy ý, Hà niên lúc, Trước ở trong kinh là nhân vật kiểu gì, Này sẽ đi theo từng lão đạo, Xuyên còn thôi, Này ăn, Chỉ sợ muốn sầu hư hắn, Xảo nương ha ha cười nói, Cấp từng lão đạo nấu cơm cái kia bà tử, Ánh mắt có chút không tốt, Nấu đến thục liền thôi, Muốn nấu đến ăn ngon, Kia nhưng khó khăn, Chúng ta có khi nấu nhiều chút, đào có thể cho bọn hắn đưa điểm ăn." Quý tỷ nhi dùng đầu đi cùng xảo nương cổ nói, "Ta còn sợ nương sẽ làm ta đi từng lão đạo chỗ đó nấu cơm cho bọn hắn ăn đâu. Chỉ là đưa ăn, này còn hảo điểm. Vì cái gì mất hồn lại đến ăn cơm thời gian?" Hà Nhiên mặt vô biểu tình xem trên bàn cơm kia mấy cái đĩa đồ ăn. Một đĩa xào khó coi rau xanh, một mâm xào đen tuyển đậu phộng, còn có một cái đĩa nước tương yên quá nhiều. Nhìn không ra bộ mặt đậu hủ, ta nói sư bác, chứ bỏ quản bà bà, liền thỉnh không đến này nàng người tới nấu cơm sao. Hà niên chiếc đũa bát bát rau xanh, thiếu chút nữa tưởng bỏ đua không thực. Quản bà bà đáng thương, trước khi muốn. Mượn cơ tiếp tế một chút nàng, liền thỉnh tới nấu cơm quét tước, ta lúc ban đầu cũng ăn không vô nàng nấu, ăn ăn thành thói quen. Từng lão đạo hắc hắc cười nói, thật chịu không nổi khi, liền chính mình động thủ nấu. Tuy rằng ta không nấu quá, nhưng là ta tin tưởng, lại như thế nào cũng sẽ nấu đến so quản bà bà này mấy cái đĩa đồ vật hào. Hà Niên thở dài, xem ra thật đúng là đến chính mình động thủ, mới có thể đủ thực, nếu không, đối với thức ăn như vậy, sớm hay muộn đói. Chết! Nga! Từng lão đạo cười thượng mị mị nói, ngày mai liền chờ ngươi động thủ. Hà Niên dầu di hiệp một đại chiếc đũa đồ ăn phóng tới từng lão đạo trong chén chính mình lại chỉ lột hai khẩu cơm trắng, phát giác cơm trắng nấu cũng có chút chưa chín kỹ, nửa ngày mới nuốt xuống đi, còn kém điểm bị nghẹn chứ, đang muốn tìm chút nước uống, bỗng nhiên nghe thấy môn hoàn bị gõ vang vài cái, ngẩng đầu hướng ngoài cửa vừa thấy, thấy là quý tỷ nhi cùng Trịnh gia xong bảo thai. Không khỏi kinh ngạc một chút, lại nghe từng lão cười nói, tiểu cô nương là tới xem năm cũ trên mặt Tiêu Xưng không có sao. Lại nói tiếp cái kia gà mái nước miếng thật đúng là dùng được, này sẽ sớm tiêu sưng, tả hữu gương mặt lại giống nhau lớn nhỏ. Lão thần tiên, là ta nương làm ta cho các ngươi đưa điểm thức ăn tới. Quý tỉ nhi lánh song bào thai vào cửa, nhìn xem từng lão đạo trên bàn cơm đồ ăn, không khỏi lắc đầu, cười nói, lão thần tiên vẫn là thỉnh quản bà bà. Nấu cơm quét tước nha, nghe mẹ ta nói, quản bà bà mấy năm nay ánh mắt không tốt, quét tước tạm được. Này nấu cơm nha, tốt nhất khát thỉnh người khác. Không cần khát thỉnh, năm cũ thuyết minh nhi chính hắn nấu. Từng lão đạo cười ha hả nói, ngày mai ta liền chờ năm cũ nấu xuất sắc mùi hương đều toàn món ăn tới. Hắn sẽ nấu cơm. Quý Tỷ nhi ngắm liếc mắt một cái hạ niên, trong lòng buồn cười, hắn đừng đem phòng bếp thiêu liền hảo. Vừa nghĩ, một bên bóc để tới hộp đồ ăn, đem. Mấy cái đĩa xảo nương tỉ mỉ phao chế ăn sáng bưng lên bàn Thơm quá Từng lão đạo cùng hà niên không hẹn mà cùng hít sâu một chút cái mũi Trước nói ta, hiệp khởi ăn sáng một nếm Đều hét lên, ăn quá ngon Đáng thương hà niên, ở trong kinh tự nhiên ăn qua thứ tốt Chỉ là ngày trận ăn thật sự kỳ cục Xảo nương nấu lại mỹ vị Cái này thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng nuốt đi xuống Một bên ăn một bên tán thưởng Chính ăn Chợt nghe ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh Trước gõ Văng một chút Lại lại gõ vang năm hạ Lại là một vị hàng xóm lão ra tử thanh âm Nói muốn mượn đồ vật Từng lão đạo trong miệng chính ăn đồ ăn Dương giọng làm người tiến vào Cười nói Ngươi thả trước không vội nói muốn mượn cái gì Làm năm cũ chắc chắc Nga Có trò hay nhìn Quý Tỷ nhi kéo song bảo thai đứng ở một bên đi Nhìn hà niên xem Hì hì Ở trong kinh liền vẫn luôn nghe đồn ngươi có bao nhiêu lợi hại, ta nhưng không nhìn quá, chỉ nhìn quá từng lão đạo có bao nhiêu lợi hại mà thôi. Hà Niên vừa nghe từng lão đạo muốn khảo hắn, buông chiếc đũa, cười nói, vừa mới gõ cửa khi, trước vang lên một tiếng, được với quẻ càn quẻ, sau lại vang năm thanh, đến hạ quẻ tốn quẻ, càn quẻ thuộc kim, tốn quẻ thuộc một, khấu một tiếng đoàn, khấu năm thanh trường, lão ra tử muốn mượn chi vật lại là kim đoản một trường chi vật ra hạ kim đoản một trường chi vật có cái quốc cùng dìu Hà niên nói nhìn xem sắc trời cười hướng hàng xóm nói lấy quẻ tượng để đoạn cái quốc cũng có thể đoạn dìu cũng có thể nhưng lúc này sắc trời chạm vạn lão gia tử tự nhiên không có khả năng mượn cái quốc xuống đất tự nhiên là mượn dìu phách xài mới là hơn nữa nhà ta không trồng trọt cũng không cái quốc chỉ có dìu một phen Trăm phần kết luật, lão gia tử là mượn dìu tới rồi. Buổi nói chuyện đem hàng xóm nghe trợn mắt há hốt mồm, thẳng chiều từng lão đạo dựng ngón tay nói, lão thần tiên chính là lão thần tiên, thu cái đồ. Để chính là tiểu thần tiên, không phục không được, nói mượn dìu đi. Từng lão đạo nơi này loát cần nói, này quẻ tượng tự nhiên không làm khó được ngươi, khó được chính là ngươi quan sát tỉ mỉ, không câu nệ với quẻ tượng, phản lấy trong hiện thực sự nhập quẻ. Lúc này mới đoạn chuẩn, người lúc trước cũng không hiểu việc đồng án, tới mấy ngày, lại biết cái quốc giả là buổi sáng mới dùng, buổi tối muốn mượn chi vật, lại có thể là dìu, cái này nhưng thật ra đáng giá tán dương. Cái gọi là biến báo, cần như thế mới là, quý Tỷ nhi ở bên cạnh nghe thẳng ngây ra, đảo đem đối hạ niên một chút không cho là đúng thu lên, cái gọi là thuật vật có chuyên tấn công, nhân ra sát thật không phải láng đến hư danh, lại nói hạ niên. Nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên ăn đến no no, thấy quý Tỷ nhi còn lánh song bảo thai giúp đỡ bọn họ thu thập chén đua, đối nàng càng xem càng thuận mắt, trong lòng âm thầm nói, này quý Tỷ nhi nếu là không trò đua dai khi, đảo. So trong kinh những cái đó tô son điểm phấn, đà thanh đà khí các cô nương còn cường chút, mắt thấy quý Tỷ nhi đi vào bếp hạ, lặng lẽ thỏ lại gần cùng từng lão đạo nói, sư bác, này trịnh ra cùng ngài quan hệ phi thiển nào. Này đều đưa cơm đồ ăn tới cửa tới, ta tưởng tặng cho ngươi ăn, ta dính quăng mà thôi. Từng lão đạo cười ha hả nói, trịnh bà tử lần trước nói qua, nhà nàng cái này tiểu cháu gái từng theo trong nhà đại nhân thượng kinh, có chút kiến thức. Này tuổi trẻ, nữ tử lên kinh thành sao, sao có thể không có nghe được ngươi tên tuổi, gặp qua cũng không nhất định. Hà niên tự biết không thể gạt được từng lão đạo, liền đem nhận biết quý tỷ nhi ngọn nguồn nói. Từng lão đạo gật gật đầu nói, nhà nàng người hẳn là sẽ không nói ra thân phận của ngươi, huống hồ, nói cũng không chỗ tốt, ngươi thả yên tâm bãi. Nói nhìn xem hạ niên, thấy hắn đã nhiều ngày rõ ràng gầy chút, cười cười nói, cái gọi là nhập ra tùy tục, ngươi đã tới nơi này, phải. Quên ở kinh thành hư cái giá, học làm một người bình thường, đối đãi ngươi chủ quán, không bỏ được ly nơi này cũng nói không chừng. Từng lão đạo nói, Thấy quý Tỷ nhi từ bếp hạ ra tới, để ra hộp đồ ăn muốn cáo từ, cười hướng Hà niên nói, ngươi đưa đưa quý Tỷ nhi. Hà niên cũng có chuyện tưởng đơn độc cùng quý Tỷ nhi nói, liền cười ứng, ra cửa khẩu, thấy hai cái song bảo thai không kiên nhẫn chậm rãi đi, ở phía trước tung tăng nhảy nhót chơi đi, tính đến một tính mới cùng quý. Tỉ nhi nói, thật không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Quý tỉ nhi thấy hắn không còn nữa ở kinh khi kia phân khí thế, đảo tựa tiểu tụy một ít, trong lòng mềm nhũn, cười nói, yên tâm đi, ta đã cùng ta nương các nàng nói qua, nhất định sẽ không tiết thân phận của ngươi chính là, ngươi chỉ lo an tâm ở, nơi này tuy là thôn nhỏ, kỳ thật chủ quán cũng không có gì. Ơn, ta cũng độ các ngươi sẽ thủ khẩu không nói, đi trước cảm tạ, Hà niên tha hương. Ngộ người quen, kỳ thật vẫn là vui vẻ. Này sẽ cười nói, đêm nay ăn này mấy cái ăn sáng, lại là cực phẩm, hương vị cực hào, chính là nhà ta đầu bếp, cũng chưa chắc có thể nấu ra tới cái này hương vị, xin hỏi là ai nấu ăn sáng? Nhân gian phá hoa, nào có cực phẩm, chỉ vì lúc ấy cỡ khác cho nên mất hồn. Quý tỷ nhi cười ngâm một câu kiếp trước ở mộ quyển sách xem qua nói, đáp hạ niên nói, ăn sáng là ta nương nấu, chúng ta thường xuyên ăn, không coi là nhất cực phẩm. Hà Nhiên này sẽ đầu lưỡi dư vị vừa mới ăn qua đồ ăn, đầu óc lại dư vị Quý Tỉ Nhi vừa mới lời nói, gật gật đầu nói, ăn chín cơm kém, để thập cơm tốt hơn một chút chút, sát thật liền mất hồn. Nói nghiêng đầu nhìn xem Quý Tỉ Nhi, cái này tiểu cô nương ôn hòa xuống dưới khi, nói chuyện kỳ thật thú vị, cũng cũng không có giống cái khác cô nương giống nhau, thấy chính mình liền một bộ si mê bộ dáng, gọi được người nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá sao? chính mình đầu tiên là sợ sà bị nàng. Thấy, sau là bị con rế chập thành đầu heo bánh cùng nàng đánh cái đối mặt, có thể si mê đến lên mới là lạ. Lúc này ánh nắng chiều đã tan hết, sắc trời dần dần chuyển hôi, có khói bếp nhẹ mạt. Hà Nhiên cùng Quý tỷ Nhi hai người chậm rãi đi tới, đảo cũng thành một bộ phong cảnh. Hà Nhiên nói chuyện, phát giác Quý tỷ Nhi đều nghe minh bạch ý tứ, nhất thời hỏi, "Quý tỷ Nhi, ngươi đọc quá thư sao?" Đọc quá, sư tử tôn phu tử, chính là lúc trước nhân nhi tử đắc tội người, tránh đến. Ở nông thôn, hiện nay lại về tới trong kinh vị kia tôn phu tử. Nhân tôn phu tử nhi tử lúc trước đắc tội quá quyền quý địa vị quá lớn, trong kinh thành vốn dĩ không biết đến tôn phu tử, cũng nhân con của hắn đắc tội vị kia quyền quý mà nhận biết hắn, cho nên quý tỷ nhi như vậy vừa nói, Hà niên cũng biết là vị nào tôn phu tử, gật đầu nói. Tôn phu tử hơi có chút hiểu biết, môn hạ đệ tử đa số có tiền đồ. Ngươi là hắn nữ đệ tử, trách không được ngươi kiến thức cùng đương thời nữ. Tử có chút nhi bất đồng. Quý tỷ nhi nghe hắn tương tán, có chút ngượng ngùng, cười nói, chúng ta nơi này lại là tị nạn mà. Tôn phu tử tị nạn cũng là tới đây chỗ, ngươi tị nạn cũng là tới đây chỗ. Sở bất đồng giả, tôn phu tử ở chân trên, ngươi ở nông thôn, tránh so với hắn yên lặng chút. Ơn, nếu là quản bà bà nấu đồ ăn có thể vào khẩu, này sinh hoạt, cũng liền tính yên vui. Hạ niên bỗng nhiên nhớ tới đã nhiều ngày ăn đồ vật, có điểm vô lực nói, nếu không phải đêm nay ăn, ngươi để tới ăn sáng, ngày mai lại ăn quản bà bà nấu, khả năng còn sẽ nuốt trôi. Chính là hiện tại, quý tỷ nhi không khỏi che miệng cười, sau một lúc lâu nói, cũng thế, ta phải không tới giúp các ngươi nấu nấu bãi, chỉ là Cũng đến nhanh lên khát thỉnh bà tử tới nấu mới là, mặc kệ là lão thần tiên một người trụ, vẫn là ngươi cùng hắn hai người trụ, này đồ ăn tổng nếu có thể nhập khẩu. Hà Niên nghe được quý tỉ nhi nói muốn tới giúp đỡ nấu đồ ăn, trên mặt lộ ra vui mừng. Tới, cười nói, nói như vậy, ta ngày mai buổi tối vẫn là có lộc ăn, không cần lại ăn quản bà bà nấu những cái đó. Đáng tiếc nơi này không có tửu lầu, nghe nói có bãi tiểu quán bán có sẵn mì xào chờ. Cũng chỉ Tết nhất chờ ngày tháng mới bán. Ta hôm qua ăn không vô quản bà bà nấu đồ vật. Ra tới hướng bên ngoài đi rồi một vòng. Lăng là không ai bán có sẵn nấu đồ tốt. Chỉ phải trở về lấy cơm trắng quấy một chút nước tương tùy tiện ăn. Sau lại nửa đêm bụng không thoải mái, ngủ. Không yên, hôm nay lên bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh không lạc thú. Hiện nay nghe xong ngươi những lời này, cuộc đời của ta một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Quý tỉ nhi nghe hạ niên nói buồn cười, không khỏi nhấp miệng cười, xoay mặt đôi hắn nói, xem ở ngươi lúc trước cùng ta biểu ca văn long bọn họ là cụ thục phân thượng, ta cũng không thể làm ngươi đói hư. Hà niên thấy quý Tỷ nhi cười rộ lên mi mắt cong cong, chỉ cảm thấy trong lòng sung sướng thực, đạp khai quý Tỷ nhi. Chân trước một khối hòn đá nhỏ, cười nói, về sau liền thỉnh ngươi chiếu cố. Xong Bảo thai tơi phi cùng tới phong vốn dĩ ở phía trước biên vừa đi lộ một bên nhảy phòng ở chơi, này sẽ lại vòng đến quý tỉ nhi cùng hạ niên mặt sau, vừa vặn nghe thấy hạ niên nói, tiếc miệng nói, yên tâm, chúng ta tiểu tỷ tỷ nhất sẽ chiếu cố người. Bọn họ hai cái vốn di thuật miệng nói chuyện, cũng không hướng trong lòng đi, này sẽ cho xong bào thai một gián đoạn, một chút lại cảm thấy chính. Mình vừa rồi lời nói nhiều chút, nhất thời liền lặng im xuống dưới. Quý tỉ nhi thấy hạ niên đã là bồi đi ra một đoạn đường, dừng lại nói, liền đưa đến nơi này bãi. Ngươi lộ còn không thân, xem trở về nhận sai lộ. Hạ niên thấy sắc trời dần tối, cũng sợ chính mình sẽ nhận không rõ ràng lắm, cười nói, vậy các ngươi đi hảo. Nói vấy vấy tay liền trở về đi rồi. tỷ tỷ này tiểu thần tiên rất không tội nha. Xong bảo thai đi theo quý tỷ nhi bên người, một đường đi một đường nói. Tóm lại nhìn thực thuận mắt bằng không, làm hắn làm chúng ta tỷ phu tính đừng nói bậy quý Tỷ nhi bị xong bào thai nháo cái đỏ thấm mặt thấy bọn họ chạy, đuổi theo muốn đánh bọn họ một đường hi hi ha ha trở về nhà vì sao không đính hôn ngày hôm sau chạm vạn quản bà tử nhặt rau khi hà niên có điểm nho nhỏ đứng ngồi không yên kia tiểu nha đầu không phải nói đến nấu cơm sao chẳng lẽ lừa ta thấy quản bà tử chọn hảo đồ ăn Tẩy xong tưởng hà nội xào khi, hắn nhìn. Không được nói, quản bà bà, ngươi trước phóng, không vội xào. Ca nhi tưởng chính mình xào sao? Quản bà tử nói chuyện, lại đa tắc một phen dễ châm tùng diệp tiến bếp hạ, lấy đánh lửa thạch thuần thục đánh hỏa, đốt tùng diệp, dùng cặp gắp than bát bát, thấy được nồi đã nhiệt lên, hô, ta giúp ca nhi điểm hảo phát hỏa, ca nhi có thể xào. Phía trước từng lão đạo có khi cũng ăn không vô quản bà tử nấu đồ vật, cũng từng thử chính mình xào rau, đều là kêu quản bà tử đi trước. Điểm lửa nóng nổi, hắn mới đi lên xào. Này sẽ quản bà tử nghe được hạ niên làm nàng không vội xào, liền cho rằng Hà niên đây là muốn chính mình động thủ. Liền chiếu thường lui tới từng lão đạo tưởng chính mình xào rau như vậy, giống nhau trước giúp đỡ đốt lửa chảo nóng. Nghe được quản bà tử nói chuyện, Hà niên ăn cả kinh. Bất quá kêu nàng từ từ, muốn nhìn một chút quý tỷ nhi có thể hay không tới xào rau, không nghĩ nàng này liền điểm phát hỏa, không làm sao được chỉ phải đi. Lên, cần cầm rau xanh rải đến trong nồi, quản bà tử đã gieo lên, ca nhi, muốn trước phóng du mới thành. Nga, muốn trước phóng du, ta cho rằng rải đồ ăn lại phóng du. Hà niên thấy trong nồi toát ra nhiệt khí tới, buông trong tay đồ ăn sọt, luống cuống tay chân lấy du đảo hướng trong nồi. Cũng không biết đảo nhiều ít thích hợp, liền so quản bà từ xưa nay đảo nhiều chút, nghe được, tư lạp một tiếng, lúc này mới luống cuống tay chân cầm đồ ăn sọt, đem sọt đồ ăn giải hướng. Trong nồi, lấy cái sẻng phiên động vài cái, nghe được quản bà từ chỉ huy nói, được rồi, có thể phóng thủy cùng muối. Hà Niên vội vàng đảo điểm nước đi vào, lại sái một chút muối, lại dùng cái sẻng phiên động vài cái, hỏi quản bà tử nói, quản bà bà. Này được rồi sao?" Quản bà Tử hít mắt chuyên tâm hướng bếp hạ tác cây tùng diệp, phía trước một bên muốn xào rau, một bên lại đến ngồi xổm xuống tác bụi dập, thường xuyên được cái này mất cái khác, lần này chỉ lo tác củi lửa. Hạng nhất, Đào đem bếp thiêu khí thế ngất trời, nghe được Hà Nhiên hỏi, cười nói, "Ta ánh mắt nhi không tốt, xem không lớn rõ ràng, ngươi xem hành là được." "Ân, kia được rồi, ngươi không cần lại tác cây tùng diệp đi vào." Hà Niên lại phiên động một chút, đem đồ ăn sạn thượng cái đĩa, thấy đồ ăn một cái một cái phiếm du quang, xanh tươi ư, ác bộ dáng hiệp một cái nếm nếm, so quản bà bà xào không biết ăn ngon nhiều ít, không khỏi lầm bẩm nói, nguyên lai ta là xào rau thiên. Tài, Phúc, phía sau chuyển đến tiếng cười, chỉ nghe Quý Tỷ Nhi nói, bất quá quản bà bà đem bếp thiêu nhiệt chút, ngươi lại hà nhiều du, này liền hảo chút mà thôi. Thật cho rằng chính mình là thiên tài. Hạ niên sớm buông trong tay cái đĩa, nhìn đặt ở bếp biên vuông vứt một khối đại đậu hủ, chính không biết muốn như thế nào xuống tay, thấy quý tỉ nhi tới, quay đầu vui vẻ nói, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Nhân trong nhà có khách tới, bị lôi kéo lầm bẩm hảo chút. Lời nói, này liền ra tới vãn chút. Quý Tỷ nhi vội lấy điểm muối chiếu vào bếp biên kia khối đầu hủ thượng. Nghe thấy hạ niên hỏi vì cái gì không phải hạ cái nồi mới sai muối, cười nói, đậu hủ đầy nước phân nhiều, trước xái điểm muối, gần nhất ngon miệng, thứ hai nó bị muối một thấm, sẽ chảy ra một ít thủy nhi, liền ngạnh chút, không dễ dàng toái. Nói tẩy nồi Hà Du, làm quản bà tử tắc một chi nho nhỏ củi tiến bếp hạ, làm bếp hạ hỏa nho nhỏ, lúc này mới đoan quá kia khối đậu. Hủ, Ngã vào trong lòng bàn tay. Lấy cái sẻng cắt thành hơi mỏng một tiểu khối một tiểu khối, phóng tới trong nồi, chậm rãi chiên. Quay đầu thấy hạ niên còn đứng ở bên cạnh nhìn, không khỏi cười nói, khói dầu nhiều, ngươi còn đứng nơi này làm gì? Ta xem ngươi là như thế nào nấu? Hạ niên cười nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ngươi giúp ta nấu, không bằng dạy ta như thế nào nấu? Có đạo lý. Quý tỉ nhi cong môi cười, thấy hạ niên chạm gần chút, liền một. Bên nói cho hắn cái này muốn như thế nào nấu, cái kia muốn như thế nào điều phối liêu, hai người có hỏi có đáp. Ngồi ở chân nhỏ bước lên chỉ chuyên sự nhóm lửa hạng nhất quản bà tử nghe bọn hắn nấu cái đồ ăn cũng nói có sách, mách có trứng, cười nói, ca nhi tỉ nhi không hổ là đọc sách biết chữ người, lời nói ta lăng là nghe không hiểu. Ách, quản bà bà, ngươi câu nào nghe không hiểu. Quý tỉ nhi cười nói, chúng ta lại không đánh đố, đều là tiếng thông tục đâu. Ta nghe ca. Nhi nói cái này cá, cái kia cá, tỉ nhi liền cười nói có đạo lý, chính là chúng ta hôm nay cũng không có mua cá, cho nên ta liền kỳ quái. Quản bà tử lại hướng bếp hạ tắc một phen thảo, thần thái cực kỳ hoang mang. Ha ha, quản bà bà, này cá bất đồng kia cá, ta bất quá làm cái tương tự mà thôi. Hà niên cười giải thích, thấy quý tỉ nhi thiết khương, thiết lại mỏng lại tế. Tay trái học nàng bộ ráng nửa cong, tay phải làm thiết động tác, quá một hồi nói, để cho ta tới thiết. Hành A, quý Tỷ nhi làm hắn đã đứng đi, xem hắn thật cẩn thận thiết hương, đảo cũng không ra sai lầm, liền đi bóc nắp nồi chuẩn bị nấu thịt. Quản bà tử dương mắt nhìn lên, thấy bọn họ hai cái phối hợp hảo, lặng lẽ nói thầm, không biết, còn tưởng rằng là vợ chồng son, nhân mỗi ngày cũng không còn sớm, cùng bọn họ nói một tiếng. Đào trước cáo từ đi rồi. Hà Nhiên Quý tỷ nhi vội vàng, đào thực mau liền nấu ra tam đồ ăn một canh, bưng đi ra ngoài khi, từng lão đạo nếm nếm, cười nói, "Không tồi, năm cuối cùng Quý tỷ nhi học học, qua mấy ngày cũng nấu cái đồng dạng nếm thử." "Ta học đâu?" Hà Nhiên cười hì hì nói, "Xem kia đĩa rau xanh, chính là ta chính mình xào." Lần đầu tiên xào rau, nhìn xem, bộ dáng không tầm thường đi. Quý tỉ nhi cũng nếm thử ta xào, cấp lời bình giới, nói nhiều cầm một đôi chiếc đũa đưa cho quý Tỷ nhi. Quý tỉ nhi chỉ phải tiếp chiếc đũa, thuận miệng nói, Nga, lần đầu tiên xào đồ ăn, chính là chỗ nói còn chưa dứt lời lập tức. Ngừng lại, hoa, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói ra sử nam xào tới, lại nhìn không được nở nụ cười, hiệp một cái rau xanh ăn, tuy lạnh chút, đảo còn không có trở ngại, khen, không tồi.